Chu thị lại tiếp tục nói, "Mà khác, Chiêm sự phủ là thái tử phủ nha đi. Chung cần bá lại không phải Chiêm sự phủ quan viên, hắn phí như vậy đại sức lực, mạo trọc giận thái tử điện hạ, bị chém đầu nguy hiểm, đi trả thù nhà ngươi lão già, hắn có thể đạt được cái gì chỗ tốt?" Chu thị đã có chuẩn bị, tự nhiên không quên an bài hai ba cái kẻ lừa gạt ở chỗ này. Vừa rồi mở miệng giúp Triệu Như hy, chính là kẻ lừa gạt. Chu thị thốt ra lời này xong, Một cái kẻ lừa gạt liền cười nói, cũng không phải là liền tỉ như ta cùng ta hàng xóm cãi nhau. Hắn không tới trả thù nhà ta, ngược lại đi khi dễ ta một cái bà còn xa thân thích, kia thân thích nhạc phụ vẫn là nha môn bộ đầu. Này không phải chê cười sao. Kia chung cần bá phủ là cái ngốc tử, thả phạm vào điên bệnh mới có thể làm ra loại sự tình này đi. Mọi người có chút người không hiểu triều đình thượng sự, không thể lý giải chu thị ý tứ. Hiện tại bị người dùng bên người thí dụ vừa nói, mọi người đều hiểu được, nhìn về phía tô thì ánh mắt càng thêm kinh thường. Bất quá là giận chó đánh mèo Khẳng định là nhà nàng lao ra đắc tội người nào, hoặc là phạm vào cái gì sai, bị cấp trên đánh, còn ném quan. Bọn họ cảm thấy đại ca ra dễ khi dễ, liền đến nơi này tới bại hoại chất nữ thanh danh, hảo ngoa điểm tiền đi. Trong đám người một cái khác kẻ lừa gạt nói, dư luận như vậy một dẫn đường. Đại gia nhịn không được chiều Tô Thị thiết một tiếng. Chu Thị nói chuyện trong lúc, Tô Thị cũng không phải không có sen mồn cơ hội. Nhưng Chu Thị nói đều là tình hình thực tế, Tô Thị lăng là không thể nào bác khởi. Rõ ràng nhà mình lão ra chính là triệu triệu như hy liên lụy mới bị đánh ném quan. Hiện tại ngược lại thành chính mình càng quái, hoa tiền xảo trá, bắt nạt kẻ yếu. Thiên chính mình còn cái gì đều không thể nói, cái gì đều nói không rõ. Tô Thị gấp đến độ hoa mà một tiếng khóc lên. Sách, lại tới chiêu này. Mọi người đối tô thị cực kỳ khinh bỉ. Cầu vẽ tháng, cầu giữ gốc vẽ tháng. 345 chương 345 đoạn tuyệt quan hệ đi. chương 345 đoạn tuyệt quan hệ đi. Gặp chuyện liền biết khóc, loại người này còn dám tới tìm người khác phiền thoái. Chẳng lẽ là ra cửa trước ăn gan hùm mật gấu. Tam phòng quản gia là cùng lại đây. Chỉ là đây là các bà các chị cãi nhau, hắn một đại nam nhân. Hơn nữa vẫn là cái hạ nhân, tự nhiên không hảo ra mặt, liền xa xa đoạ ở nhà hoàn bà tử đội ngũ mặt sau, lúc này cũng ở đám người bên ngoài. Nghe được tô thị một mặt chỉ biết khóc, quản gia chính mình cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, ở bên ngoài gấp đến độ thẳng dầm chân. hắn tam thẩm, ngươi cũng đừng khóc. Ngươi đã cảm thấy là chúng ta liên lụy ngươi, kia không bằng viết cái đoạn tuyệt công văn, chúng ta đại phòng cùng ngươi tam phòng nhất đao lưỡng đoạn đi. từ nay về sau Đại gia đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, nước giếng không phạm nước sông, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu thị hỏi. Ngắm lại triệu như hy phân tích quá triệu nguyên khôn gia tâm, cùng với hắn hận ý, Chu thị liền cảm thấy đây là cái phiền thoái. Hiện tại tam phòng nếu nháo sự, không bằng nương chuyện này trực tiếp cùng tam phòng nhất đao lưỡng đoạn. Này, này tô thị mắt tròn váng. Nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng nháo tới rồi tình trạng này. Lao ra tỉnh lại. Sẽ không trách cứ nàng đi. Nàng ánh mắt lướt qua đám người, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía quản gia. Ngươi cũng không cần khó xử. Rốt cuộc việc này ngươi không làm chủ được. Chờ ta trở về bẩm bào chúng ta bá ra, làm hắn đi tìm tam thúc nói. Chu thị nói. Tô thị rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu thị cũng không nghĩ lại cùng nàng xảo, kéo qua triệu như khi nói, khuê nữ, mặt có đau hay không. Chạy nhanh về nhà đi. Là ma cho ngươi đắp một chút mặt. Tô thị trên mặt cái kia bị chu thị đánh bàn tay ấn thập phần rõ ràng. Triệu như hy làn da so nàng trắng non rất nhiều. Nếu là có bàn tay ấn, tự nhiên so tô thị muốn rõ ràng. Cho nên triệu như hy vẫn luôn bụng mặt, căn bản không dám buông tay tới. Này tay lão như vậy giờ cũng là rất mệt, nàng đã sớm muốn chạy. Lúc này nghe được thân mụ nói, nàng đem đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Đau, đau quá. Nương. Chạy nhanh về nhà đi. Ta muốn cho ma ma lấy nước lạnh cho ta đắp mặt. Bộ dáng này nhìn muốn nhiều ngoan ngoắn liền có bao nhiêu ngoan ngoắn. Người chung quanh càng thêm cảm thấy tô thị nói cái gì trêu chọc hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Như vậy ngoan ngoắn xinh đẹp tiểu cô nương, sao có thể đi trêu chọc người khác đâu. Muốn trêu chọc cũng chỉ có thể là người khác tới trêu chọc nàng. Chu thị dứt khoát nhanh nhẹn mà lôi kéo nữ nhi rời đi. Chỉ để lại Tô thị đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà không có nhúc nhích. "Phu nhân, chúng ta trở về đi." Một cái ma ma ở Tô thị bên thai nói. Tô thị phục hồi tinh thần lại, "Đi thôi." Nàng tới nháo trận này, không riêng không có hết giận, ngược lại bị Chu thị hai mẹ còn khi dễ một đốn. Cuối cùng Chu thị còn tung ra đoạn tuyệt quan hệ đại lôi tới. Tô thị không rảnh lo xấu hổ buồn bực, lúc này trong lòng toàn thừa thấp hỏng. Nếu là lão gia biết hôm nay sự Không chừng như thế nào tức nàng đâu. Hôm nay sự, ai cũng không cho nói. Không được ở trong phủ nghị luận, không được nói cho nhà các ngươi người, càng không được ở lao ra trước mặt đề cập. Tô thị nói, nếu là làm ta biết hai dám nói lung tung, tất nhiên không tha cho nàng. Bọn hạ nhân liên tiếp thanh bảo đảm tuyệt đối không nói. Tô thị tâm tồn may mắn, nhưng Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị lại không tính toán buông tha bọn họ. Chu thị chân trước hồi bá phủ. Triệu Nguyên Huân sau lưng liền đi tông tộc bên kia, tìm tộc trưởng cùng mấy cái tộc lao đem sự tình nói. Hiện giờ hắn ở quan trường làm quan, động bất động liền nói chúng ta phủ liên lụy hắn. Nếu là nói nói liền tính, thế nhưng làm hắn phu nhân đến đầu hẻm đổ lộ, cố ý bại hoại nữ nhi của ta thanh danh, làm nha hoàn bà tử đổ ở nơi đó đánh nữ nhi của ta. Như vậy đệ đệ, ta sẽ không lại nhận. Hắn nhìn tộc trưởng nói, thất ra ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta này để để giã tâm cực đại. Hán trăm phương nhìn kế vào chiêm sự phụ, chính là muốn một phần tòng lòng chi công. Mặc dù hiện tại bị đuổi ra ngoài, chờ hắn hảo, tất nhiên còn muốn hướng địa phương khác đi luồn túi. Chúng ta trong tộc tộc nhân, mặc dù muốn làm quan, cũng đều là thành thật bổn phận, cũng không dám hướng các vị hoàng tử bên người thấu. Phải biết rằng loại sự tình này, quan tuy thăng đến mò, nguy hiểm cũng đại, còn dễ dàng liên lụy đến trong tộc. Nguyên khôn người nọ lại là cái không chịu kiên định làm việc triệu nguyên hân lắc lắc đầu. Hắn muốn giấy bút, ở tộc trưởng nơi này đem đoạn tuyệt công văn viết ra tới, ký tên ấn dấu tay, giao cho tộc trưởng, làm phiền thất ra ra cùng vài vị trưởng bối làm chứng kiến. Hắn viết này phân đoạn tuyệt công văn, quan phủ Nha môn tự nhiên là không nhận. Trừ phi triệu nguyên khôn bị triệu ra tông tộc cấp trừ tộc, ra phả thượng đem bọn họ kia một phòng tên cấp diệt trừ. Mà triệu nguyên khôn không phạm cái gì đại sai vẫn là cái có năng lực, một phân ra chỉ bằng chính mình quan hệ, không riêng đem chính mình lộng vào chiêm sự phụ, còn giúp triệu nguyên lương cũng như sai sự. Cái này làm cho trong tộc một ít người ngò ngoe rục dịch, nhịn không được muốn tới nịnh hót triệu nguyên khôn. Lúc trước triệu nguyên khôn tình nguyện điền tiền cũng muốn thế triệu nguyên lương như sai sự, dụng ý cũng liền ở chỗ này. Hắn này nhất chiêu, không riêng làm trong tộc một ít người muốn nịnh bỡ nịnh hót hắn. Tộc trưởng cùng tộc lao nhóm không chuẩn cũng cảm thấy hắn so tuy bình bá phủ càng có tiền đồ. Giống loại này có tiền đồ hậu bối, trong tộc giao hảo còn không kịp đâu, sao có thể đem hắn trừ tộc. Triệu Nguyên Hơn viết đoạn tuyệt công văn, bất quá là muốn ở trong tộc cùng quan phủ cho thấy chính mình lập trường. Nay tộc trưởng nhìn đưa tới chính mình trước mặt công văn, vẻ mặt khó xử, Nguyên Huân A, hàm răng đầu lưỡi còn có đánh nhau thời điểm đâu, ngươi liền tính tai sinh khí cũng không cần thiết làm được nông nỗi này đi. Mặc kệ thế nào, các ngươi cuối cùng là thân huynh đệ, đánh gây xương cốt còn dính ngân Vạn sự không thể làm tuyệt. Triệu Nguyên Huân thấy tộc khác lao cũng liên tiếp gật đầu, một đám đều không muốn ở chứng nhân kia chỗ thiêm thượng tên của mình. Hắn thần sắc nhàn nhạt mà đem công văn thu hồi tới, chiết hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Hắn đứng lên, cười cười, nếu việc này làm thất ra ra cùng các vị bá thúc tổ khó xử, vậy quên đi. Ta đem này công văn giao cho trong nha muôn bị, xem như ta thái độ. Trong tộc bên này, ta thái độ các ngươi cũng biết. Sau này có chuyện gì, nhưng đừng đem ta cùng hắn xả ở bên nhau. Hắn cái này đệ đệ, ta sẽ không lại nhận. Nói, hắn chắp tay, xoay người rời đi. Ai, ngươi tộc trưởng còn muốn kêu chủ hắn, nhưng xem triệu nguyên Huân cũng không quay đầu lại, chỉ phải thở dài một hơi, quay đầu hỏi tộc lao nói, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Nguyên Hơn bất quá là ở nổi nóng. Chờ thêm hai ngày không chuẩn hắn liền hết giận. Trong đó một cái kêu triệu hương vận tộc lao nói. Ký tên bọn họ là không có khả năng ký tên. Chỉ cần cái này tự một thiêm, triệu Nguyên Khôn tự nhiên muốn đem bọn họ cấp ghi hận thượng. Về sau hắn nếu là có tiền đồ, bọn họ không nói dính hắn quăng đi, không chuẩn còn muốn tao hắn trả thù. Hà tất đâu. Dù sao triệu Nguyên Huân uổng có một cái tư vị, đời này sẽ không có cái gì tiền đồ. Hắn đều hàng thành bá gia, con hắn lại hàng đẳng kế thừa thức vị, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Nghe nói hắn nhận trở về cái kia nữ nhi còn tính có tiền đồ, nhưng quá 2 năm liền xuất giá, cuối cùng là nhà người khác người, lại có thể làm lại có ích lợi gì đâu. Triệu hưng vận đứng lên, được rồi, nếu không có việc gì, ta liền đi trở về. Nói, hắn thong thả ung dung ra cửa. Ra cửa sau hắn không có về nhà, nhìn xem không ai đi theo hắn. Hắn trực tiếp hướng triệu nguyên khôn sân đi. 346 chương 346 lấy lòng. Chương 346 lấy lòng. Triệu nguyên khôn cuối cùng là tuổi trẻ, thân thể lại hảo, khôi phục đến không tồi. Chỉ một đêm công phu, hắn liền khôi phục rất nhiều, không hề giống hôm qua như vậy hấp hối. Lúc này hắn ở tô thị hầu hạ hạ uống thuốc, đang chuẩn bị nghỉ tạm, liền nghe hạ nhân tới bẩm, nói tộc lao triệu hương vận tới xem hắn. Màu mời! Hắn nói, tô thị trong lòng thấp thỏng, không khỏi nhìn về phía quản gia. Chờ quản gia triều nàng khẽ gật đầu, nàng mới tránh ra cửa. Nguyên khôn, ngươi còn hảo. Triệu hưng vận vào cửa, hướng triệu nguyên khôn hỏi. Hảo, triệu nguyên khôn làm ra giấy rũa muốn ngồi dậy bộ dáng, nguyên khôn cái dạng này, vô pháp cấp 13 thúc tổ hành lễ, thật sự là hổ thẹn. Triệu hưng vận vội vàng đem hắn ấn trở về, mau mau nằm xuống, đừng núp ních. Chúng ta tổ tôn hai người, nơi nào yêu cầu này đó nghi thức xã giao. Người đem thân mình dưỡng hảo mới là thật sự. Hắn lại hỏi, ngươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quản gia vội nói, lao ra không nên phí công, vẫn là từ tiểu nhân cùng 13 lão thái gia nói đi. Hắn đem cùng triệu nguyên khôn thương lượng sau xóa giảm lại sửa đổi lý do thoái thác, nhất nhất cùng triệu Hưng vẫn nói, lại nói, phu nhân cũng là tức giận lao ra chịu này thai bay vạ gió. Nhất thời xúc động dưới mới đi chất vấn ngũ cô nương. Kết quả còn chưa thế nào đâu, đã bị đại phu nhân đánh một cái tát. Hắn vừa thấy đến triệu hương vận tiến vào, liền biết phu nhân đi nháo sự sự tình dấu không được. Triệu Hưng vận tất nhiên là bởi vì tô thị nháo sự mới đến. Bọn họ tộc nhân cũng không ít, đâu hẻm là bọn họ ra tiến nhất định phải đi qua địa phương. Vừa rồi xem náo nhiệt tạp vụ người, ít nhất có hơn một nửa đều là trong tộc. Tô thị chính là tưởng đem triệu như hy thanh danh ở trong tộc làm xú, mới tuyển nơi đó. Triệu Nguyên Khôn còn không biết chuyện này đâu. Vừa nghe quản gia lời này, hắn vừa kinh vừa giận, sao lại thế này? Phu nhân chạy đi nơi đâu chất vấn nhân ra? Nàng sẽ không đi bá phủ đi. Ngu xuẩn! Nàng đi nơi đó, không phải bạch bạch đưa tới cửa đi cho người ta khi dễ sao. Tô thị là lão phu nhân cho hắn cưới thế tử, hắn tự nhiên là không thích. Dựa vào cái gì triệu nguyên Huân cưới chính là thế gia nữ, triệu nguyên lương cưới chính là quan lại nhân gia tiểu thư, cũng chỉ có hắn cưới con gái thương nhân. Hắn hoàn toàn quên đương hắn đón dâu thời điểm, quốc công gia đã bệnh nặng, trong phủ tiền bạc nước chảy dường như đi ra ngoài, trong nhà đã thừa cái cái thùng giống. Lao phu nhân cho hắn cưới tô thị chính là bởi vì con gái thương nhân của hồi môn phong phú. Liên tính không đánh con dâu của hồi môn chủ ý. Mỗi phòng con dâu còn có phong phú của hồi môn ở nơi đó phóng, hắn này một phòng người ít nhất sẽ không uống gió Tây Bắc. Nếu là cấp triệu nguyên khôn cưới cái tinh nghèo quan lại nhân ra tiểu thư, đến lúc đó hầu phủ nghèo đến không có cơm ăn, chẳng lẽ Lao phu nhân cùng chu thị còn phải dùng chính mình của hồi môn dưỡng triệu nguyên khôn toàn ra không thành? Dưỡng chính mình trượng phu nhi nữ liền tính, còn muốn dưỡng chú em một nhà, dựa vào cái gì? Quốc công gia sùng ái tiểu nhi tử, nhưng lúc ấy bệnh nặng. Hưu tâm vô lực, thả cung cảm thấy lao thê nói có đạo lý. Hắn liền đồng ý việc hôn nhân này. Cưới con gái thương nhân không dễ nghe, nhưng ít ra lợi ích thực tế, không lo ăn mặc, tiểu nhi tử cả đời có thể láo cơm mua ưu Triệu Nguyên Khôn không thích tô thị cái này thân phận, nhưng cũng biết chính mình muốn mưu quan làm sự nghiệp, còn phải dựa vào thê tử cùng nhạc gia bạc. Bởi vậy hắn đối tô thị cũng không tệ lắm, nhạc gia bên kia có chuyện gì, hắn cũng tận lực giúp đỡ. Hắn cũng không thích nữ sắc, bởi vậy mấy năm nay liền cái thiếp đều không nạp, hống đến tô thị đối hắn khăng khăng một mực, trong tay của hồi môn bạc đều là tùy tiện làm triệu nguyên khôn xử. Quản gia vội nói, không đi bá phủ, là ở đầu hẻm cản ngũ cô nương xe ngựa. Tuy như thế, triệu nguyên khôn lại vẫn là không yên tâm, nhưng làm cho triệu hương vận mặt, hắn cũng không hảo tế hỏi. Hắn đối triệu hương vận kéo kéo khoe miệng, lộ ra cái chua sót tươi cười. Nữ tác nhân ra không hiểu chuyện, làm 13 ba thúc tổ nhọc lòng. Bất quá nàng cũng là một lòng vì ngài chất tô ta, ai? Triệu hưng vận lại đây cũng không phải là nói cái này. hắn khoác tay, Nguyên Khôn, ngươi có biết đại ca ngươi lấy chuyện này làm phát tử, vừa rồi chạy tới tộc trưởng nơi đó, muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Cái gì? Triệu Nguyên Khôn cả kinh đứng dậy, nhưng tác động trên người miệng vết thương, ai ra một tiếng lại ngã xuống. Lao ra. Quản gia vội vàng đem hắn để lại, lao ra ngài đừng kích động, xem băng rồi miệng vết thương. Triệu Nguyên Khôn không đếm xỉa tới hắn, đôi mắt nhìn chầm chầm Triệu Hưng Vận, 13 ba thúc tổ, sao lại thế này? Triệu Hưng Vận liền đem chuyện vừa rồi nói. Hắn đã tới cửa tới đưa tin tức, tự nhiên nổi lên nịnh hót giao hảo Triệu Nguyên Khôn trí tâm, nghĩ đến chút chỗ tốt. Lúc này hắn không đợi Triệu Nguyên Khôn nói cái gì, liền cùng chung kẻ địch mà đem Triệu Nguyên Hân mắng một hồi, nói hắn bắt tình. Không màng huynh đệ thủ túc chi tình. Lại vì triệu nguyên khôn bất bình. Kia trương công văn ở đâu? Triệu nguyên khôn đánh gây hắn lải nhải. Triệu hương vận sửng sốt một chút. Ở đại ca ngươi trên người. Hắn nói muốn bắt đi nha môn lập hồ sơ. Hảo, nếu hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Triệu nguyên khôn lồng ngực bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thiếu chút nữa không đem hắn đốt rớt. Ngươi gọi người đem cáng nâng tới. Đem ta nâng đến Tuy Bình bá phủ cửa đi. Hán phân phó quản gia, này, lao ra, ngài trên người thương còn thực trọng, trước đem thân thể dưỡng hảo mới là quan trọng nhất. mà khác, chờ ngài dưỡng hảo thương lại nói cũng không muộn. Quản gia khuyên đủ, triệu hương vận cũng nói, đúng vậy đúng vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, giữ được rừng xanh sợ gì không cười lốt. Người quan trọng nhất chính là bảo trọng thân thể. Nếu là rơi xuống bệnh can, biến thành đại ca ngươi như vậy nhược bất kinh phong. Cái gì hùng tâm trang trí đều thành lời nói xuông. Hắn tới định hót lấy lòng Triệu Nguyên Khôn, cũng không nghĩ đem Triệu Nguyên Khôn đắc tội đã chết, càng không nghĩ ở tộc trưởng đám người trước mặt rơi vào cái bàn lộng thị phi tiểu nhân ấn tượng. Nhưng nếu Triệu Nguyên Khôn hiện tại chạy tới cửa đi theo Triệu Nguyên Khôn áo, hắn hôm nay tới này một chuyến tất nhiên giấu không được. Cho nên hắn tận hết sức lực mà khuyên can Triệu Nguyên Khôn. Triệu Nguyên Khôn lại khăng khăng muốn đi, trừng mắt quản gia nói, ta còn không có nằm liệt đâu. Liền sai xử bất động ngươi đúng không? Muốn hay không ta hiện tại đã kêu người đem các ngươi toàn ra bán đi. Quản gia không biện pháp, chỉ phải đáp ứng, đi ra ngoài một mặt gọi người chuẩn bị cáng, một mặt làm người đi thông chi tố thị. Không nói tam phòng bên này như thế nào, lại nói đại phòng, triệu nguyên Huân sau khi trở về, liền vẫn luôn làm người chú ý tam phòng bên này động tĩnh. Ra, 13 lão thái gia đi tam lão ra trong phủ. Hạ nhân tới bẩm báo. Triệu Nguyên Hơn khỏe miệng rơ lên một mặt trào phung cười, trong mắt lại là một mảnh bị thương, xem, quả nhiên như thế. Mấy năm nay bọn họ trong phủ tiền bạc khó khăn, nhưng trước nay không mệt trong tộc. Tộc học phí dụng một nửa đều là bá phủ ở cung ứng. Gặp tộc nhân có chuyện gì, hắn cũng là có thể giúp tắt giúp. Nhưng hôm nay sự, lại kêu hắn tâm lệnh. Triệu Nguyên khôn bất quá làm như cái tiểu quan, còn bị trục xuất. Đều kêu tộc nhân thiên bình lập tức chiều hắn bên kia đảo qua đi. Nếu là sau này hắn thật hướng lên trên bò làm đại quan, nay trong tộc còn có hắn triệu nguyên hân dung thân nơi sao. Triệu như hy không nghĩ tới tổ mẫu, cha mẹ còn đánh dùng chuyện này tới cùng triệu nguyên khôn đoạn tuyệt quan hệ chú ý trở lại trong phủ biết sau, nàng đối bọn họ dựng ngón tay cái. Tộc nhân biểu hiện, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Tiếp tục cầu vẽ tháng. Cảm ơn đầu phiếu đại gia, mò mò 347 chương 347 dứt khoát nhanh nhẹn. Chương 347 dứt khoát nhanh nhẹn. Triệu Nguyên Huân trọng tình. Lao phu nhân ấm chố ngại rời. Muốn khuyên bọn họ vứt bỏ kinh thành hết thảy, xa rời quê hương chạy đến Giang Nam đi, thật không phải một việc dễ dàng, chẳng sợ nàng đã xem như nắm dư trong nhà lời nói quyền, bọn họ đối nàng chỉ số thông minh, ánh mắt cũng thực tin phủ, nhưng vẫn là không chịu cùng nàng đi Giang Nam. Đặc biệt là giống lao phu nhân như vậy lão nhân Cổ đại giao thông không tiện, chữa bệnh điều kiện cũng kém. Người ra rồi, lại ra xa nhà, chịu đựng lang bạt kỳ hồ, bọn họ liền sẽ lo lắng cho mình chết ở bên ngoài, không thể lá dụng về cội. Đời trước, xét nhà thánh chỉ tới lúc sau, lão phu nhân tình nguyện thắt cổ mà chết, cũng không muốn đi theo con cháu nhóm lưu đầy, có rất lớn một bộ phận là nguyên nhân này. Nhưng nếu là tộc nhân rét lệnh bọn họ tầm, làm cho bọn họ đối kinh thành thiếu một ít ràng buộc, Đối cái này địa phương lòng trung thành không như vậy cường, nàng đến lúc đó khuyên bọn họ rời đi nơi này, lại dễ dàng một ít. Chu Thị thấy bà bà sắc mặt cũng thật không đẹp, lo lắng khí lao nhân, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nương, dựa vào lao tam kia tính tỉnh, biết bá ra muốn đi theo hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn chắc chắn tìm tới mua tới. Đến lúc đó, liền tính trong tộc không nhúng tay, có hắn cùng bá ra ký tên, hơn nữa người, này trường công văn liền rất hữu hiệu. Về sau lão tam lại làm cái gì, cũng liên lụy không được chúng ta. Láo phu nhân gật gật đầu, có này trương công văn, liền tính hắn tham dự ngưu nghịch, chúng ta cũng ít bị hắn liên lụy chút. Nàng từ ái mà nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, khi tỉ nhi mau đi ăn cầm đi, những việc này có chúng ta xử lý liền hảo. Ngươi tiểu hài nhi ra cũng đừng nhúng tay. Nếu tưởng không chịu triệu nguyên khôn liên lụy, có công văn còn chưa đủ, còn phải có quan hệ. Thời khác mấu chốt có người ở Hoàng đế trước mặt thế bọn họ cầu tình, lại có công văn thông báo, liền không có gì vấn đề. Mà triệu như hy sư phụ khang thời lầm, chính là như vậy một cái bảo đảm. Chu Thị vừa nghe vội đối triệu như hy nói, đúng vậy. Đây là chúng ta trưởng bối chi gian sự. Ngươi muốn ở bên trong chỗ lẫn, khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại. Chúng ta đều ăn qua vài thứ, ngươi trước cùng đệ đệ đi ăn cơm đi. Chúng ta chờ liệu lý xong sự tình lại ăn. Triệu Như hi cũng biết chính mình không hảo nhúng tay, liền đứng lên, ta đây đi ăn cơm, tổ mẫu, cha mẹ vất vả. Chu Thị cười chụp nàng một cái tát, nói cái gì đâu, mau đi. Triệu Như Hy làm thi lễ, rời đi thính đường. Chu Thị lo lắng lão Phu Nhân ý tưởng cùng Tô Thị cùng loại, cảm thấy Triệu Như Hy cấp trong nhà trọc phiền thoái. Nàng cười đối Lao Phu Nhân nói, Lao Tam việc này, cuối cùng là cái phiền thoái. Hiện tại có thể thừa dịp này cơ hội thoát khỏi bọn họ không thể tốt hơn. Muốn ta nói, khi tỉ nhi chính là nhà chúng ta phúc tinh. Nếu không phải nàng, chúng ta còn thấy không rõ này đó, càng không cần phải nói mượn đề tài, thoát khỏi này phiền thoái. Lao phu nhân gật gật đầu, đúng là đạo lý này. Yên tâm, ta còn không có như vậy hồ đồ. Lúc này, liền nghe được nhà hoàng tới báo, Lao phu nhân, bà gia, phu nhân lão láo ra bị người nâng đến chúng ta phủ ngoài cửa, nói muốn cùng chúng ta bẻ xả một chút sự tình, cho các ngươi đều đi ra ngoài. Ba người liếm nhau, đều đứng lên. Đều là ở một cái chuồng ngựa trộn lẫn hai ba mươi năm người, bọn họ cũng đều biết triệu nguyên khôn tính tình. Hắn nói như vậy, nghĩ đến là sẽ không vào phủ tới, chỉ tính toán ở cửa nháo. Nương, ngài cũng đừng đi ra ngoài, có ta cùng bá ra liền thành. Chu thị lo lắng lão phu nhân qua đi. Cấp triệu nguyên khôn khí ra cái tốt xấu tới, khuyên nàng nói. Thành, việc này các ngươi xử lý đi. Lao phu nhân cũng không nghĩ nhìn đến triệu nguyên khôn. Phân ra sau, nàng mới hối hận lúc trước vì sao không còn sớm chút phân ra. Phân ra sau không bao giờ dùng nhìn đến kia hai cái nháo tâm con vợ lẽ, không cần lý hai nhà phá sự. Một nhà năm người hòa thuận vui vẻ, nàng lao nhân ra cả ngày tâm tình thoải mái, cơm đều có thể ăn nhiều hai khẩu. Chu thị ra cửa, trước phân phó hạ nhân đi phòng bếp cấp lão phu nhân để cơm, lúc này mới đi theo triệu nguyên Huân hướng cổng lớn đi. Hai vợ chồng tới rồi cửa, quả nhiên nhìn đến triệu nguyên khôn nằm ở ván cửa làm căng thượng, cả người hoành ở tuy bình bá phủ cổng lớn. Ở hắn phía sau, trừ bỏ tam phòng hạ nhân, còn có một ít từ đầu hẻm cùng lại đây vây xem người qua đường. Có chút người qua đường là nhìn tô thị cùng chu thị xe bức, không nghĩ tới chỉ cách trong chốc lát lại có người tới nháo. Hưng phấn không được, liên tiếp mà cùng mới tới người qua đường giảng thuật vừa rồi hai phụ nữ nhân tranh chấp trải qua. Triệu Nguyên Huân nhữ mày nói, tam đệ, tam đệ mội mới đến nhau quá, ngươi hiện tại lại muốn tiếp tục tới nhau sao? Nếu là Triệu Nguyên Khôn phu thê đến trong phủ tới kể ra bất bình, hắn còn không có như vậy phản cảm. Nhưng này hai vợ chồng đều lựa chọn ở trước công chúng hạ nhau sự. Triệu Nguyên Khôn kỳ thật cùng Triệu Nguyên Hân tính tình có điểm giống, đều là thẳng thán không thích làm bộ làm tịch Hắn cũng không gọi đại ca đại tẩu, thực dứt khoát nói, nghe nói ngươi vừa rồi đi trong tộc, muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Công văn lấy đến đây đi, ta ký tên ấn dấu tay, sau này chúng ta liền lại vô liên quan. Chu thị khét cười một tiếng, cũng không phải là, chạy nhanh thêm. Miễn cho lần sau tam để ném quan, còn nói là nữ nhi của ta liên lùi ngươi. Ngươi triệu nguyên khôn bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn trước kia tuy rằng bị Lao Phu Nhân áp chế, đối Lao Phu Nhân cùng Đại Phòng có oán hận, nhưng đối với Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị Nhân Phẩm, hắn vẫn là tán thành. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn lầm rồi đôi vợ chồng này. Rõ ràng là hắn chịu triệu như hy liên lụy, bị đánh 30 đại bản, ném quan. Đôi vợ chồng này không riêng không cảm giác gáy náy, ngược lại cảm thấy hắn là vô cơ gây rối thật là buồn cười. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ cùng này hai người khắc khẩu, hắn cũng không sức lực xảo. Nhìn đến triệu nguyên hân đem công văn đưa tới trước mặt hắn, còn có hạ nhân để một chi chấm mặc bút cho hắn, hắn nỗ lực chống đỡ thân thể, để bút ở công văn thượng ký xuống chính mình đại danh, lại dùng đưa tới trước mặt mực đóng dấu che lại cái dấu tay. Làm xong này đó hắn hướng cáng thượng một bò, phân phó nói, nâng ta trở về. Tam phòng hạ nhân nâng hắn, lại mênh mông quần quận mà từ đầu hẻm vòng qua đi. Trở về tam phòng tòa nhà, xem náo nhiệt người buồn còn chờ mong hai huynh đệ cãi nhau đâu, lại không nghĩ hai người như vậy dứt khoát, liền sặc vừa nói vài câu đều không có, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn mà ký tên ấn giấu tay chạy lấy người. Lúc này thấy Triệu Nguyên Huân cũng lênh tê tử, hạ nhân hồi phủ, tuy bình bá phủ đại môn chậm rãi đóng lại, canh giữ ở cửa nách chỗ người gác cổng đối bọn họ như hổ rình ngồi, đại gia cảm thấy không thú vị, lập tức giải tán. Triệu Nguyên Huân vào phủ, Đối lưu toàn nói, người lấy này công văn lại đi tìm tộc trưởng, nói với hắn, triệu nguyên khôn ở công văn thượng ký tên vẽ áp hỏi hắn nguyện ý hay không làm chứng nhân. Hắn đôi trong tộc rất thất vọng buồn lòng. Nhưng này công văn nếu có thể có hắn cùng triệu nguyên khôn ký tên ấn dấu tay, lại có tộc trưởng cái này chứng nhân ký tên ấn dấu tay, như vậy hắn cùng triệu nguyên khôn quan hệ, đó là quan phủ cũng có thể thừa nhận. Hai phòng đã phân ra, lại đoạn tuyệt quan hệ. Sau này triệu nguyên khôn mặc dù phạm nguyên nghịch tội lớn, đem cái này công văn tử trong nhà môn tìm ra, bọn họ liền tính chịu liên lụy, cũng có thể giảm nhỏ đến nhẹ nhất, tổng sẽ không bị xét nhà mất đi tính mạng. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Cho nên cứ việc hắn đối tộc trưởng có điều bất mãn, bị cự tuyệt một lần, vẫn là nguyện ý thấp một lần đầu đem việc này làm tốt. 348 chương 348 dạy dỗ Chương 348 dạy dỗ Lưu Toàn theo tiếng đi Chờ Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị ăn cơm xong Lưu Toàn liền đã trở lại Từ trong lòng ngực móc ra công văn đưa cho Triệu Nguyên Huân Tộc trưởng Lao Thái Gia đã ở công văn thượng ký tên ấn dấu tay Hắn hỏi muốn hay không lại tìm vài người tiểu nhân nói không cần Triệu Nguyên Hân gật gật đầu Chu Thị ở một bên phân phó Thái điệp Đi ngu cô nương nơi đó một chuyến Đem việc này cùng nói một tiếng Triệu Nguyên Huân tán đồng gật đầu, đúng vậy. Lưu Toàn nghe xong, thập phần cảm khái. Nhớ trước đây ngũ cô nương bị phát hiện là tuy bình bá phủ ôm sai cô nương khi, trong phủ chỉ phái hắn cùng Nguyễn Ma Ma đi tiểu dung thôn tiếp người, các chủ tử một cái cũng chưa đi. Có thể thấy được ngũ cô nương cỡ nào không chịu coi trọng. Nhưng mới bao lâu thời gian, tuy bình hầu phủ tuy rằng biến thành tuy bình bá phủ, trong phủ cũng phân ra, nhưng ngũ cô nương từ thứ phòng không chịu coi trọng cô nương. Ngày mà trưởng thành phong đích nữ, được lao phu nhân, bà ra, phu nhân coi trọng, địa vị so thế tử triệu tĩnh thái còn cao. Triệu như hy nghe xong thải điệp thuật lại, gật gật đầu. Đây là dự kiến bên trong sự. Tộc trưởng ban đầu không chịu thêm, là bởi vì triệu nguyên khôn không biết chuyện này, hắn lo lắng đắc tội triệu nguyên khôn. Hiện tại triệu nguyên khôn ký tên, hắn đã không có cố kỵ, tự nhiên sẽ bán triệu nguyên hơn một tân tình. Nàng ở giấy vẽ thượng rơi xuống một bút. Đối nghe xong việc này liền ngây người triệu tinh thái nói, phát cái gì lăng? Chuyên tâm vẽ tranh. tỷ chúng ta cùng tam thúc bên kia đoạn tuyệt quan hệ. Triệu tinh thái hỏi. Triệu như hy nhìn hắn một cái, như thế nào, luyến tiếc ngươi tứ lệ nột. Mới không? Triệu tinh thái ngạo kiểu mà vừa chuyển đầu, ta ngày thường đều là cùng các ca ca chơi. Tiểu hài tử đều thích cùng đại Hải tử chơi. Hơn nữa triệu nguyên khôn cửu thị đại phòng. Tô Thị lại lo lắng đại phòng người muốn mưu hại con trai của nàng, vì thế bọn họ hài tử cùng đại phòng hài tử đều không thân cận. Cho nên triệu tinh thái rất ít cùng đường để chơi. Tới, ta đem sự tình cùng ngươi nói một chút. Triệu Như Hy làm hắn đem bút vẽ bông, đem sự tình một năm một mười mà nói, hỏi, ngươi cảm thấy cha mẹ làm như vậy đúng hay không? Triệu tinh thái do dự một chút. Ăn ngay nói thật. Triệu Như Hy liếc hắn liếc mắt một cái. Ta liền cảm thấy đi, tuy nói tỷ tỷ ngươi cũng là vô tội, nhưng tam thúc bởi vì ngươi sự bị đánh bản tử, ném quan, xác thật là sự thật. Tam thẩm xử lý sự tình phương thức không đúng, nàng không nên đến trên đường đi đánh ngươi, hủy ngươi thanh danh. Nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chúng ta nương chuyện này muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, có phải hay không có điểm không đợi rất tốt. Triệu tinh thái nói xong, còn trộm nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Lo lắng tỉ tỉ nghe xong sẽ sinh khí. Triệu Như Hi nở nụ cười, vỗ nhẹ hắn đầu nói, không tồi, phân tích có lý, cũng thực công chính. Triệu Tinh Thái ngần người, mở to mắt to không ngừng hướng Triệu Như Hi trên mặt nhìn. Như vậy xem ta làm gì? Ta xem ngươi có phải hay không đang nói nói mát? Triệu Như Hi giở khóc giở cười. Vậy ngươi cảm thấy cha mẹ cùng ta là không nói đạo lý người sao? Triệu Tinh Thái lập tức lắp đầu, không phải. Tuyệt đối không phải. Ngươi liền không nghĩ chúng ta vì cái gì làm như vậy. Triệu Như Hi lại hỏi. Triệu Tinh Thái vừa nghe, cao mày suy tư lên. Cuối cùng hắn lắc đầu, ta không nghĩ ra được. Bất quá các ngươi làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi cùng ta vào nhà tới, ta tinh tế phân tích cho ngươi nghe. Triệu Như Hi đứng dậy vào phòng. Triệu Tinh Thái đi theo nàng đi vào. Triệu Như Hy liền đem trên Triều Đình một ít tranh chấp cùng Triệu Nguyên Khôn làm sự đều nói với hắn. Nàng cảm thấy Triệu Tinh Thái có lớn như vậy, cũng nên rẻ rô đi lên, không thể lại đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi cái gì đều không nói với hắn. Trước kêu bởi vì có Triệu Tinh Lập, Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị đối Triệu Tinh Thái giáo dục phương thức liền không lớn giống nhau, trừ bỏ việc học cùng luyện võ phương diện yêu cầu nghiêm khắc, phẩm hạnh thượng không dung có sai, những mặt khác liền không làm yêu cầu. Hiện tại Triệu Tĩnh Lập không phải thế tử, Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị đối Triệu Tĩnh Thái cũng càng nghiêm khắc, nhưng một chốc vẫn là chuyện bất quá công tới, tổng đem hắn đương bướng bướng bình hùng hài tử đối đãi. Mà Triệu Như hy cảm thấy, hai tử hùng không hùng, toàn xem ra trưởng có phải hay không nguyện ý làm hắn gánh vác chút trách nhiệm, tự hỏi chút vấn đề. Một cái vô tâm không phổi vạn sự không lo hài tử, tự nhiên là tưởng như thế nào hùng liền như thế nào hùng. Nếu ra trưởng nguyện ý làm hắn chia sẻ chút trong nhà sự vụ, hai tử thành thúc lên, tự nhiên liền sẽ không hùng. Làm triệu tinh thái gặp được sự tình nghĩ nhiều tưởng tượng, này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Triệu tinh thái nghe được tam thúc có khả năng bởi vì tham dự đoạt đích phải bị mãn môn sao chảm, hoảng sợ. Triệu như khi nói, tuy nói triệu ta liên lụy, tam thúc đánh bậy đánh bạ ném cái này con nhi, nhưng từ lâu dài xem, chưa chắc không phải chuyện tốt. Chúng ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cũng là vì tự bảo vệ mình, liền sợ hắn chỉ vì cái trước mắt, luôn muốn phải làm đại quan, do đó phạm phải đại sai, liên lụy đến nhà chúng ta. Vì gia tăng thuyết phục lực, nàng lại đem lão phu nhân đường thị một nhà sự nói. Triệu tinh thái cũng từng nghe tổ mẫu nhắc mãi quá đường giả sự. Lúc này nghe được triệu như hy nói, liền thâm giác đoạt đích chi tranh khủng bố, cũng lý giải cha mẹ cách làm. Thỉ ngươi thật lợi hại, hiểu được thật nhiều. Hắn đối Triệu Như hi càng thêm sung bái. Triệu Như hi cười, vô vô đầu của hắn, Hảo, đi vẽ cho anh. Nhị Phòng, Triệu Tĩnh Lập ngồi ở thính đường, chính nghe Nhị Phòng quản gia Tống Phương bẩm báo hỏi thăm trở về tin tức. Triệu Tĩnh Lập lần trước uống rượu chạy đến Triệu Như Hy trước mặt phát tiết một hồi, lại bị Triệu Như hi mắng sau khi tỉnh lại, trở về ngày thứ hai phải hảo hảo cùng Triệu Nguyên Lương nói chuyện một hồi. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng muốn trưởng quản Nhị Phòng. Thuyết phục triệu nguyên lương thực khó khăn, hắn còn chuẩn bị mấy bộ phương án. Lại không nghĩ hắn cùng triệu nguyên lương một tỏ vẻ muốn đem nhị phòng công việc vặt quản lý lên, triệu nguyên lương liền thập phần sảng khoái mà đem trưởng ra quyền giao cho hắn. Này phân dứt khoát nhanh nhẹn kính nhi, lúc ấy còn đem triệu tĩnh lập hoảng sợ, hoài nghi triệu nguyên lương có phải hay không thiết một cái hố to cho hắn. Nhi tử, cha ngươi ta trước nay không quản quá này đó việc nhà, thành thân trước. Lao phu nhân phái ga sai vật ở ta bên người quảng, thành thân sau, là ngươi nương quảng. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng thấy rồi, trong nhà lung tung rối loạn. Nếu không phải khoảng thời gian trước ngươi hoán bất quá tới, tình an cũng bệnh, ta đã sớm muốn kêu các ngươi quảng. Triệu nguyên lương vô vô triệu tĩnh lập bả vai, nếu ngươi chủ động yêu cầu quảng chúng ta nhị phòng thứ phòng, hẳn là liền suy nghĩ cẩn thận, cũng nhận mệnh. Nhi tử A, ngươi không đầu thai đến đại phu nhân trong bụng. Lại đầu thai tới rồi ngươi nương trong bụng, đây đều là mệnh. Hắn lắc đầu, tự dễ cười, nhớ năm đó, ta cũng từng cảm khái quá ta không có thể đầu thai ở Lao Phu Nhân trong bụng, trời sinh chính là cái thiếp sinh con, sinh hạ tới liền kém một bậc, muốn xem người sắc mặt sinh hoạt. Sau lại ta cũng nghĩ thông suốt, ta có thể sinh thành cái chủ tử, không đầu thai thành thế phó, càng không thành bên đường tiểu khất cái, sinh thành châu ngựa heo chó, không tồi. Người muốn thấy đủ, Hiểu không? Ngươi hiện giờ tốt xấu là cái thiếu ra, trong nhà có tòa nhà, đồng ruộng, cửa hàng. Cha ngươi ta tuy không thể làm, nhưng cũng không phi đẻ nặng ngươi thi khoa cử làm đại quan, còn đuổi theo đem quản gia quyền cho ngươi. Ngươi đâu, quan trọng nhất chính là thấy đủ, là vui vẻ. Có thể nhẹ nhàng, vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, chính là một loại Phúc khí. Ngươi hảo hảo quý trọng đi. hắn vô vô triệu tính lập bả vai. Thư tiểu khúc trở về chính mình nhà ở. Lúc ấy triệu tĩnh lập nhìn triệu nguyên lương bóng dáng, tâm tình rất là phức tạp. Tiếp tục cầu vé tháng. Hiện tại là gấp đôi vé tháng trong lúc, đại gia trong tay có giữ gốc vé tháng chạy nhanh đầu A sao sao đầu vé tháng tiểu khả ái nhóm. 349 chương 349 triệu như hy thật là đáng sợ. chương 349 triệu như hy thật là đáng sợ. Cầm quản gia quyền. Hắn cái thứ nhất liền đem nguyên lai quản gia cấp triển rớt, cũng đưa bọn họ toàn ra bán đi ra ngoài. Cái này quản gia, là vương di nương thổi bên gối phong làm triệu nguyên lương nhắc tới tới. Triệu Tĩnh lập đã sớm phát hiện triệu tình an cái kêu bên người gã sai vật thành mặc cha Tống Vương không tồi. Tống Phương ban đầu vẫn luôn là triệu nguyên lương bên người một cái tiểu quản sự. Lần này triệu Tĩnh lập trực tiếp đem hắn nhắc tới tới làm quản gia. Triệu Tĩnh lập trở về nhị phòng trong khoảng thời gian này. Tuy rằng thực suy suốt, nhưng nhị phòng hạ nhân là cái gì đức hạnh, hắn đều mắt lạnh xem ở trong mắt. Hắn để bạt Tống Phương, lại hỏa tốc đề bạt mấy cái ngoại hộ viện cùng mấy hộ viện, lại đem mấy nhà ham ăn biếng làm, châm ngòi sự phi, cùng hai cái tranh quyền đoạt lợi di nương có liên lụy mấy nhà tôi người đều cấp bán đi ra ngoài. con mắt lạnh nhìn hai cái di nương xung đột, cuối cùng vương di nương thấy hồng nằm trên giường giữ thai, thiết di nương bị đưa đi thôn trang. Nhị phòng không khí tức khắc nghiêm nghị một thành. Tiếp theo hắn lại lần nữa quy hoạch bọn hạ nhân chức trách. Như thế cứ việc nhị phòng hạ nhân thiếu, mỗi tháng yêu cầu phát tiền tiêu hàng tháng thiếu, các nơi sự ngược lại có người làm, không còn có gian dối thủ đoạn, cho nhau đùn đẩy tình huống. Nhìn bị chính mình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp nhị phòng, một cổ nói không nên lời cảm giác thành tựu ở triệu tĩnh lập trong lòng đột nhiên sinh ra. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch triệu như hi vì sao phải kêu hắn trước đem nhị phòng công việc vặt cấp xử lý hảo. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Hắn mặc kệ trong nhà lộn xộn mặc kệ, lại luôn muốn muốn kiến công lập nghiệp, đó chính là cái chê cười. Bởi vì triệu tĩnh lập đối nhị phòng hạ nhân quản thúc trở nên thập phần nghiêm khắc, không có việc gì không cho phép ra tòa nhà. Cho nên hôm nay phát sinh sự, ngay từ đầu nhị phòng người cũng không biết. Thẳng đến triệu nguyên khôn bị người nâng đi đại phòng lại bị nâng trở về, mặt sau còn đi theo một đám xem náo nhiệt người. Người gác cổng lo lắng tam phòng ra chuyện gì, chạy tới hỏi thăm, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Người gác cổng bẩm báo cấp triệu tĩnh lập sau, hắn vội vàng làm tống phương phái người đi ra ngoài đem toàn bộ sự tình trải qua đều hỏi thăm rõ ràng. Người là nói, ta, ta đại bá đã cùng tam thúc ký đoạn tuyệt công văn. Triệu tĩnh lập lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy. Mọi người đều nhìn đến bá ra cùng tam lão ra ở Tuy Bình bá phủ cửa ký tên ấn dấu tay, không sai được. Triệu Tĩnh Lập ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu không nói gì. Nhị thiếu ra. Cửa truyền đến nhà hoàn thanh âm. Triệu Tĩnh Lập vọng qua đi, liền nhìn đến Triệu tình An đi vào tới thân ảnh. Trước kia Ngụy Thị trột dạ, tổng lo lắng Triệu Tĩnh An cùng Triệu Tĩnh Lập lớn lên quá tướng, tìm mọi cách mà đem Triệu tình An dưỡng béo. Bởi vậy Triệu Tình An cùng Triệu Tĩnh Lập một cái béo đôn một cái cao gầy, làm người hoàn toàn không thể tưởng được bọn họ là sinh đôi huynh đệ. Ngụy thị sự cấp Triệu Tình An đã kích quá lớn, hán bệnh nặng một hồi, hiện tại là hoàn toàn gầy xuống dưới, trước kia tê ở bên nhau ngũ quan cũng trở nên thanh Tú Dung mạo tuy cùng Triệu Tĩnh Lập không phải giống nhau như lúc, lại cũng có 5-6 phân tương tự. Ca, ra chuyện gì? Triệu Tĩnh An đi vào tới. Ở triệu tĩnh lập bên người ngồi xuống. Triệu tĩnh lập bị triệu như hy mắng tỉnh, hắn về nhà sau cũng đem triệu như hy mắng hắn nói cùng triệu tĩnh ăn nói. Triệu tĩnh An bởi vì mẫu thân sự, đối triệu như hy cảm tình thực phức tạp, nhưng hắn không thể không thừa nhận triệu như hy nói có đạo lý. Trong khoảng thời gian này triệu tĩnh lập xử lý trong nhà công việc vặt, triệu tĩnh An tắc cầm lấy sách vở, nghiêm túc đọc sách. Triệu tĩnh lập bởi vì đánh tiểu chính là thế tử, không cần tham gia khoa cử đều đem thời gian tinh lực đặt ở luyện võ cùng học tập nhân tình lui tới, quản lý công việc và thượng. Triệu Tĩnh ăn là thứ phòng chi tử, vừa sinh ra phải vì chính mình tránh tiền đồ. Hơn nữa Ngụy Thị Tôn Sùng Nguy Khâu, vẫn luôn bức nhi tử nỗ lực học tập tứ thư ngũ kinh, hy vọng hắn có thể thi đầu tiến sĩ, cho nên triệu tính ăn ở tứ thư ngũ kinh thượng đầu nhập thời gian tinh lực so triệu tĩnh lập càng nhiều, cũng càng nỗ lực. Trong nhà phát sinh biến cố, triệu tính An bệnh nặng khỏi hẳn, Liền thề muốn thi đổ công danh, chính mình tránh ra một phần tiền đổ tới. Đối với Triệu Tĩnh Lập nói muốn cùng Triệu Như Hy học vẽ tranh, hảo bác cái tiền đồ Triệu Tĩnh An sẽ không ngăn trở. Nhưng hắn chính mình là không muốn đi con đường này. Tuy nói mâu thân cùng ngụy ra là gieo gió gật bão bọn họ rơi xuống bi thảm kết cục trách không được Triệu Như Hy, Triệu Như hi bản thân cũng là người bị hại. Nhưng Triệu Tĩnh An từ tình cảm thượng không muốn tiếp thu nàng bất luận cái gì ân huệ. Mẫu thân có lẽ thực xin lỗi bất luận kẻ nào, duy độc không có thực xin lỗi hắn. Một hồi biến cố, không riêng làm triệu tinh an cả người về vẻ ngoài đã xảy ra biến hóa, tính cách thượng cũng thay đổi rất nhiều. Hắn lại không phải trước kia cái kia đơn thuần đã có chút thiên chân nam hài nhi, hắn thành thục rất nhiều. Triệu tinh lập đem Tống Phương nghe được tin tức nói cho triệu tinh an. Triệu tinh an nghe xong trầm mặt thật lâu sau, mới nói, Cà, ngươi không cảm thấy chuyện này cùng ta nương sự rất giống sao. Ngũ mội mội tại đây sự kiện thượng đồng dạng là vô tội, ai chỉ trích nàng tựa hồ đều không đúng. Nhưng nàng mang cho tam thúc một nhà không phải vận may, mà là thai nạn. Từ khi nàng bị tiếp trở về, đại phòng liền quá đến càng ngày càng tốt, chúng ta nhị phòng cùng tam phòng lại lướt qua càng kém. Tam thúc bị tổ mô áp chế nhiều năm như vậy, thật vất vả phân ra, như cái sai sự, lại như vậy bị ngũ mội mội vô tình liên lụy lộng rớt. Triệu Tinh An khỏe miệng gợi lên cái trào phúng biên độ, chuyện này rất là quỷ dị. Nghĩ lại Tưởng chung cần bá phủ việc, cũng là như thế. Chung Cần Bá phủ sự nháo đến ồn ào huyên áo, Triệu Nguyên Lương hiện tại tốt xấu là trên quan trường người, nghe nói về sau trở về liền cùng con cái nói. Nghe được tin tức đang chuẩn bị lại đây hỏi đến tột cùng Triệu Như Ngữ nghe được lời này, ở ngoài cửa dừng bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Can giữ ở hành lang hạ nha hoàn nhìn đến Triệu Như Ngữ lại đây, Cứ việc nhìn đến nàng sắc mặt khó coi, vẫn cứ tận chức tận trách mà bẩm báo nói, thiếu ra, lục cô nương tới. Triệu như ngữ trong đầu một cây thần ti tại đây bẩm báo trong tiếng rốt cuộc banh đoạn, vọt vào đi reo lên, không sai, chính là triệu như hi làm. Này đó đều là nàng làm. Điểm này thượng, lại không ai so nàng rõ ràng hơn. Đời trước, Ngụy thị đại triệu như hi không tốt, đem nàng gả cho chung cần bá thế tử, cho nên Ngụy thị bị chém đầu. Trung cần bá thế tử tra tấn nàng, ngày mùa đông mà đem nàng hư bỏ, lao mình đuổi ra tới, cho nên Trung cần bá phủ ném quan hàng tức vị, triệu nguyên khôn làm hại tuy bình bá phủ cả gia đình bị lưu đầy, hiện tại mới vừa tiến chiêm sự phủ còn không có đứng vững góc chân, đã bị triệu như hy làm cho ném quan đánh bản tử. Từng cọc từng cái, triệu như hy nhìn như đều là vô tội người bị hại, nhưng triệu như ngữ có thể trăm phần trăm khẳng định, những việc này tất nhiên là nàng ra tay. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nàng là trở về báo thủ. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Ngẫm lại chính mình, triệu như ngữ trong mắt liền tất cả đều là tuyệt vọng. Đồng dạng là trọng sinh, nàng cùng triệu như hy khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Nàng cũng không có hùng tâm trang trí, chỉ là tưởng dọc theo đời trước đường đi mà thôi, vì cái gì liền trở nên như vậy gian nan. Nàng mặc dù thi đổ kinh thành nữ tử thư viện cũng vẫn cứ thay đổi không được cái gì. Nhưng triệu như hy bất quá là khảo cái Bắc ninh nữ tử thư viện, nàng năng lượng như thế nào liền trở nên lớn như vậy? Chẳng lẽ là một đoạn thời gian quỷ, triệu như hy liền trở nên lợi hại như vậy sao? Cảm tạ tiền tam chu bao quanh tiểu hùng hùng 2.500 khởi điểm tệ, ai nha 2100 khởi điểm tệ, 5 tháng tính hảo 2000403302000 -2000 khởi điểm tệ. Tiểu Nguyệt Nhi Nhất Ngoan Lạp 2.000 khởi điểm tệ, người ở ngô Đồng Hạ 1.500 khởi điểm, Di S Nguyệt 1.000 khởi điểm tệ, Đáng Yêu Tinh Thương 600 khởi điểm tệ, Không Mộ Đem Tương Hầu 600 khởi điểm tệ, Tử Phi Phi 500 khởi điểm tệ, dốc Trè 500 khởi điểm tệ, Cây Phong Hạ Tuyết 500 khởi điểm tệ, Tiểu Yêu Yêu Yêu Ngỗng 500 khởi điểm tệ, hiểu Yêu Cắn Ngươi 333 khởi điểm. Tệ, Một Nhà Ba Người Khỏe Mạnh Vui Sướng 200 khởi điểm tệ, Hoa nhài phất phối 200 khởi điểm tệ, nhậm phong dương 200 khởi điểm tệ, đại dục nhi 200 khởi điểm tệ, đàm cơ 100 khởi điểm tệ, chân su 100 khởi điểm tệ, chết chết chết chết 666.100 khởi điểm tệ, phương đông phong vân 100 khởi điểm tệ, thư hữu 2019 209 100 khởi điểm tệ, Mục lan hoa khai liếu hơi hoàng 100 khởi điểm tệ, ra ra 100 khởi điểm tệ, huyện tuyết thương 100 khởi điểm tệ thủ quý manh 100 khởi điểm tệ, cả dẹp lờ giờ 2012. 100 khởi điểm tệ, tiên lam 100 khởi điểm tệ, hiểu hiểu tuyết tuyết 100 khởi điểm tệ, ảnh vũ phi toàn 100 khởi điểm tệ, sạc 100 khởi điểm tệ, lăng kỷ 100 khởi điểm tệ, sao sao đại gia. 350 chương 350 tận tình quyên bảo. chương 350 tận tình quyên bảo. Triệu Tĩnh lập ban đầu đối với hai cái tỉ mội không thế nào để ý ngày ấy triệu như hy nhắc nhở hắn. Làm hắn quản hảo dã tâm cực đại triệu như ngữ cùng ái bàn lộng thị phi triệu như nhụy, hắn sau khi trở về, liền cẩn thận quan sát hai người. Hắn phát hiện triệu như nhụy xác thật thích bàn lộng thị phi, tiết di nương sinh sự, có hơn một nửa đều là triệu như nhụy vì tư lợi cho ngòi, triệu như ngữ tắc tâm tâm niệm niệm muốn gả cấp bình nam hầu phủ nhị công tử phó vân lãng. Hai người lòng tràn đầy đều là tiểu tâm tư, tưởng chỉ có các nàng chính mình. Trong mắt so đo đều là hậu chạch về điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trái lại triệu như hy làm người công chính, hành sự hào phóng, làm những chuyện như vậy cách cục cực đại, liền hắn cái này đã từng hầu phủ thế tử đều hổ thẹn không bằng. Triệu tĩnh lập cảm khái rất nhiều, tự mình nghĩ lại hổ thẹn rất nhiều, đối hai vị tỷ mội ấn tượng lập tức điệt rơi xuống ngay cốc. Lúc này thấy triệu như ngữ kích động như vậy mà chạy vào, phù họa triệu tình ăn nói, triệu tĩnh lập mày lập tức níu lại. Lục muội lời nói cũng không phải là há mồm là có thể nói vậy. Ngươi nói những cái đó sự đều là ngũ muội mội làm, vậy ngươi nói nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Triệu như ngữ nghẹn lời, nàng có thể có cái gì chứng cứ? Nàng bất quá là căn cứ đời trước trải qua suy đoán ra tới. Nhị ca không phải cũng nói như vậy sao? Ta cùng nhị ca là giống nhau cảm giác, sự tình không có khả năng như vậy xảo Gặp được ngũ muội mọi người một đám đều xối quậy. Muốn nói nàng là vận đen truyền thế, đại bá cùng đại bá mẫu cũng không xui xẻo. Chỉ có thể nói, ai trong nàng, hắn liền xui xẻo. Triệu Như Ngữ nói. Đúng đúng đúng, ta chính là như vậy cảm thấy. Triệu Tĩnh An liên tục gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ là muốn đi nói cho Trung Cần bá phủ người, nói là ngũ muội muội làm cho bọn họ ra ném quan hàng tước. Triệu Tĩnh Lập quay đầu tới nhìn về phía Triệu Tĩnh An. Có lẽ ngươi cảm thấy là ngũ muội mội làm ngươi không có nương, ngươi muốn trả thù nàng. Triệu tính an liên tục xua tay, không không không, ta không phải ý tứ này. Này đó đều không phải nàng làm hại, ta chỉ cảm thấy nàng có điểm quỷ dị mà thôi. Triệu tính lập lại sụ mặt liết hướng triệu như ngữ, lục muội cũng là cái dạng này ý tưởng. Ta không phải, ta không có. Triệu như ngữ cũng chạy nhanh xua tay, kia chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi, ta lại không có chứng cứ. Lại nói, nàng cuối cùng là chúng ta tỉ muội Chúng ta sao có thể hại người trong nhà đâu? Nói, triệu như ngữ thân mình không tự chủ được mà sau này rụt một chút. Đó chính là cái sắc tinh, là trọng sinh trở về báo thủ. Nàng cùng nàng lẫn nhau không quấy nhiễu, tương an không có việc gì mới hào đâu, nào dám đi trêu chọc triệu như hi Nàng là sợ chính mình bị chết không đủ mau sao. Triệu tĩnh lập nhìn nàng này túng dạng, rất là vô ngữ. Vậy ngươi vừa rồi nói kêu lời nói là có ý tứ gì? Ta chính là. Cảm thấy chúng ta nhị phòng tốt nhất ly ngũ mội mội xa một chút, đừng trêu chọc nàng. Nàng quá tà môn. Triệu như ngữ lung ta lung tung nói. Triệu tĩnh lập lười đến phản ứng nàng. Hắn lại nhìn về phía triệu tinh an. Hắn cảm thấy nhị đệ từ khi bệnh nặng một hồi sau, cả người liền trở nên có điểm không giống chính mình. Hai người không riêng đánh tiểu một khối lớn lên, vẫn là song bào thai Lại hiểu biết đối phương bất quá. Triệu tĩnh an vừa thấy triệu tĩnh lập như vậy, liền biết đại ca muốn giáo hơn chính mình. Hắn chạy nhanh nói, ca, ta biết sai rồi. Ta nương sự, không trách ngũ mội mội, chung cần bá thế tử cũng là. Đều là bọn họ gieo gió gật báo. Đó là tam thúc nơi này cũng là thái tử giận chó đánh mèo, hoặc dứt khoát chính là có người xem hắn nổi bật cực kỳ, muốn mượn việc này tới đem hắn đuổi ra chiêm sự phủ. Triệu tĩnh lập lẳng lặng mà không nói gì. Thấy huynh trưởng dùng cực không tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình, triệu tĩnh an liền ảo nao chính mình vừa rồi bịa đặt lung tung, liên tục thế nói, thật sự, ca, ta thật không cảm thấy là ngũ muội mội sai. Ta lúc trước như vậy nói, chỉ là cảm thấy sự tình thực vừa khéo mà thôi, cùng lục muội muội ý tưởng giống nhau. Ta tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn trả thù ngũ muội mội ý tứ. Triệu tĩnh lập mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Triệu tinh an bốn dĩ nhìn đến hắn gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đã hiện lên tươi cười. Nhưng nghe được tạm thời hai chữ, hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía triệu tinh lập. Chúng ta lớn như vậy, niệm nhiều như vậy sách thánh hiển, hẳn là minh bạch thị phi đúng sai. Ta lý giải ngươi thất mẫu chi đau. Nhưng nếu ngươi bởi vậy mà là phi chẳng phân biệt, đem vô tội ngũ mởi coi là ngươi thù địch, kia chúng ta cũng đừng làm cái gì huynh đệ. Ta rất sợ có một ngày ta làm chuyện gì thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn ở sau lưng thọc ta một đào. Ca, ngươi, ngươi như thế nào nghĩ như vậy ta? Ta là cái loại này người sao? Ta vừa rồi thật sự chỉ là nói hiệu nói vượng, tưởng phát tiết một chút trong lòng phân ướt mà thôi. Ta còn chưa tới thị phi bất phân nông nỗi. Ca, ngươi phải tin tưởng ta. Triệu tính an gấp đến độ đều đứng lên. Nhìn đến đệ đệ nóng nảy, cái kia quen thuộc triệu tính an lại về rồi. Triệu tĩnh lập lúc này mới yên lòng. Hắn nói, xem ngươi về sau biểu hiện đi. Ngươi cũng đừng cả ngày ngốc tại trong thư phòng. Ngày mai cùng ta đi dò xét điển trang cùng cửa hàng. Ta cảm thấy ngươi hiện tại quan trọng nhất không phải nỗ lực vươn lên thi khoa cử, mà là thư giải khúc mắc Nếu không, ngươi tất nhiên phải bị trong lòng oán hận thay đổi tâm tính, trở thành ngươi đã từng phỉ nổ người. Triệu tĩnh an phát hiện chính mình nói như thế nào, ca ca đều không tin chính mình. Cứ việc hắn không nghĩ lãng phí thời gian nghiệm thư thời gian, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, hảo đi, ta ngày mai đi theo ngươi. Triệu tĩnh lập lúc này mới nhìn về phía triệu như ngữ, lục muội muội ngươi cũng không cần cả ngày ngốc tại trong nhà. Mẫu thân đầu thất đã qua, ngươi liền hồi thư viện đi học đi. con có, nhà chúng ta hiện tại chính là bình thường ba cánh, ngươi đi thư viện, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng tham dự các quý nữ lục đục với nhau, cũng đừng cả ngày nghĩ gà ai vấn đề. Ngũ muội muội cùng ngươi giống nhau đại, nàng hiện tại mỗi ngày đều ở vì chính mình tiền đồ mà phấn đấu bận rộn, ta hy vọng ngươi cũng có thể giống nàng như vậy. Ngươi có thể thi đậu thư viện, đã nói lên ngươi có tài hoa, vì cái gì cả ngày tưởng chính là gà trong đâu. Triệu như ngữ bị hắn nói đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ nói, đại ca, ngươi như thế nào nói như vậy ta? Nước mắt liền rơi xuống. Triệu Tĩnh An cùng Triệu Như Ngữ cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay đem nàng đường thân muội muội. Lúc này nhìn đến Triệu Tĩnh lập đem Triệu Như Ngữ đều cho khóc, Hoán trách nói: "Đại ca, ngươi như thế nào có thể đối nữ hài tử nói nói như vậy?" Ai chịu nổi. Hắn lại an ủi Triệu Như Ngữ: "Được rồi, đừng khóc. Đại ca cũng không phải cố ý nói như vậy ngươi." Bất quá hắn nói tuy thẳng điểm, lại cũng không phải không có lý. Ngươi yên tâm, ta cùng cha cùng đại ca tất nhiên giúp ngươi thu xếp một hộ người trong sạch, ngươi đừng lo lắng. Triệu Như Ngữ vừa nghe lời này, nhớ tới chính mình thân phận địa vị cùng phó vân lãng kém càng lúc càng lớn, hôn sự càng thêm gian nan, nàng tiếng khóc càng văng lên. Triệu Tĩnh an vội vàng an ủi nàng. Triệu Tĩnh lập nhìn về phía Triệu Như Ngữ ánh mắt lại có chút lánh. Triệu Như Ngữ nhà hoàng phù sơ thu mua trong phủ một cái quản trọ mua nam phó. Khiêu nam phó thường xuyên thế triệu như ngữ chuyển tin đến ly ngõ nhỏ không xa một chỗ trà lâu. Trong khoảng thời gian này bởi vì nguy thị chi tử, triệu như ngữ giữ đạo hiếu không có ra cửa, nhưng nàng cùng phó vân lãng liên hệ chưa từng đoạn quá. Hắn vừa rồi khuyên triệu như ngữ, trên thực tế chính là nhằm vào việc này. Nhưng xem triệu như ngữ bộ ráng này, căn bản là không nghe khuyên bảo. Triệu tĩnh lập đứng dậy, đi ra ngoài. Triệu như ngữ tiếng khóc đột nhiên im bật. Ngầm đầu lên ngơ ngác mà nhìn triệu tĩnh lập bóng dáng, nước mắt lại chạy xuống dưới. Ô, nàng mệnh như thế nào như vậy khổ? Tiếp tục cầu vẽ tháng. 351 chương 351 hảo hảo nỗ lực. chương 351 hảo hảo nỗ lực. Nhị phóng nơi này phát sinh sự, triệu như hi cũng không biết, cũng không quan tâm. Tam phòng nháo sự đối nàng cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng dạy triệu tinh thái vẽ họa chính mình cũng vẽ mấy chương bản vẽ. Liền ngủ hạ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai buổi sáng là thư viện tuần khảo nhật tử, triệu như hy vẫn cứ dùng quá ngắn thời gian thi xong, rời đi thư viện. Trước khi rời đi, nàng cố ý đi thôi phu nhân nơi đó một chuyến, giao một chương giấy xin nghỉ. Ngày mai bắt đầu, nàng phải đối các tỉnh tới họa sư tiến hành huấn luyện, không có thời gian làm từng bước mà tới thư viện đi học. Thôi phu nhân nhìn giấy xin nghỉ, thở dài, hỏi triệu như hi yêu cầu bao lâu? Triệu Như Hi lắc đầu, ít nhất nửa năm thời gian đều là loại trạng thái này. Đại tân tỉnh không ít, hơn nữa Ngô Tông yêu cầu đem thời gian kéo trường một chút, mặc dù giao nhau khai bàn một lần thượng bốn cái ban khóa, yêu cầu thời gian cũng không phải ít với nửa năm. Thôi phu nhân tính tính nhật tử, hỏi, kia ngày mai mùa xuân đồng thí, ngươi có thể hay không tham gia? Khẳng định là muốn tham gia. Triệu Như Hi nói, ta tuy không tới thư viện đi học, nhưng ta sẽ đọc sách. Có cái gì nghi vấn, ta cũng sẽ tìm phu tử do hỏi. Sang năm vừa lúc là thi hương năm, năm sau là thi hội năm. Nàng không riêng muốn tham gia mùa xuân đồng thí, huyện thí, còn tính toán tham gia mùa thu thi hương. Nếu có thể thuận lợi thi đậu tú tài cùng cử nhân, năm sau kỳ thi mùa xuân nàng còn muốn tham gia thi hội lý. Nàng tham gia khảo thí, không riêng gì tưởng soát tích phân, còn tưởng thi đậu công danh. Nếu thật có thể chung cái tiến sĩ hoặc đồng tiến sĩ. Nàng liền cầu đại sư huynh cho nàng phái cái giang nam quan nhi. Đến lúc đó năn nỉ tổ mẫu cùng cha mẹ cùng nàng cùng đi giang nam tiền nhiệm, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, này gần là nàng muốn thực hiện mộng đẹp. Nàng trí nhớ cường đại, lý giải năng lực cũng rất mạnh, đối chính mình học tập năng lực thập phần có tin tưởng, soát năm rồi khoa cử đề cũng không cảm thấy thực khó khăn. Nhưng xét thấy mọi người đều nói khoa cử khó khảo, nơi này còn có quá nhiều chủ quan không chừng nhân tố. Bởi vậy muốn một đường thuận lợi thi đầu, chỉ dùng một năm thời gian đem nhân ra cả đời nỗ lực mục tiêu đạt thành, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Này yêu cầu nàng may mắn giá trị bạo biểu. Nhưng người tổng phải có lý tưởng không phải sao. Vạn nhất thực hiện đâu? Nghe được triệu như hy nói, thôi phu nhân sắc mặt rốt cuộc đẹp chút. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi nhất định phải nỗ lực. Trở về nhất định phải nhiều đọc sách. Nàng dặn dò nói. Như vậy. Mỗi cái phu tử nơi đó ta đều làm cho bọn họ cho ngươi làm cái quy định, một tuần xem nhiều ít thư, đạt tới cái gì yêu cầu, ngươi liền ấn bọn họ yêu cầu làm. Tuần khảo ngươi tốt nhất đều tham gia. Ta muốn nhìn ngươi ở chính mình đọc sách trạng thái hạ, có thể nắm giữ nhiều ít sách vợ thượng nội dung. Triệu như hy, thôi phu tử ngươi là ma quỷ sao. Tuy rằng nàng học tập năng lực rất mạnh, nàng cũng thực cái học tập. Nhưng như vậy bị ngươi nhìn chầm chầm học. Nàng cũng rất có áp lực tâm lý hảo sao. Cầm thôi phu nhân đưa cho nàng mấy quyển thư, triệu như hi đi ra thư viện khi tinh thần đều vẫn là hoảng hốt. Cô nương, ngài làm sao vậy? Thanh phong lo lắng tiến lên hỏi. Từ khi nàng nhận thức cô nương khởi, cô nương luôn là thần thái sang láng. Nàng còn không có gặp qua cô nương như vậy bộ dáng, liền cùng kia đánh héo hoa nhi dường như. Triệu như hi đem trong tay thư đưa cho Thanh phong, sách này ngươi quản. Một ngày chỉ cần cho ta một quyển. Nàng đối với thanh phong dựng thẳng lên một cây trắng non ngón tay, cường điệu nói, một quyển liên hảo. Thôi phu nhân tổng cộng cho nàng 5 quyển sách, muốn nàng 5 ngày nội đem trong sách nội dung đều nhớ kỹ, nói 5 ngày sau so đến nàng nơi này tới kiểm tra. Một ngày muốn bối một quyển sách. Nàng con cần giáo các tỉnh họa sư vẽ tranh, còn muốn tới họa viện đi học, còn muốn thu xếp mấy cái xưởng khởi công công việc, phải cho bọn họ vẽ bản vẽ. Muốn bố trí mặt tiền cửa hiệu, muốn huấn luyện phòng tu chi, muốn. Nàng xuyên qua lại đây sau lý tưởng là cái gì tới. Nga, đưa một cái bao thuê bà, sau đó cá mặt. Chịu như hy đã không nghĩ nói nữa. Nàng bò lên trên xe ngựa, buồn bã hiểu xịu mà phân phó nói, đi thôi, đi Bắc Ninh Xưởng Vì an toàn của nàng khởi kiến, cứ việc thư viện ly Bắc Ninh Xưởng chỉ có trăm tới bước lộ khoảng cách, đại gia vẫn như cũ kiên trì làm nàng thừa xe ngựa. Triệu Như Hy ở trong xe ngựa về vài vài phút. Chờ ở Bắc Ninh xưởng xuống xe ngựa khi, nàng lại thành một cái hảo hán. Cô nương, Chu Xuân cùng Mã Thắng sớm đã đang chờ. Khiết thể đều an bài thỏa đáng sao Triệu Như Hy hỏi, đều an bài thỏa đáng. Rất nhiều thợ thủ công đều đã đến xưởng đầu bếp chờ tạp công đều đã thỉnh thỏa đáng. Sưởng quản sự xử lý đến còn tính không tồi, các thợ thủ công cũng không nhân nhà ở gì đó nháo mâu thuẫn. Chu Xuân nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi cô nương, lý thợ rèn truyền đến tin tức, hắn đã đem ngài yêu cầu làm tủ sắt cấp đánh chế hảo, làm ngài phái người đi dọn lý. Lý thợ rèn cũng là triệu như hy thỉnh đến sưởng tới thợ rèn chi nhất. Hắn cùng hắn bốn cái nhi tử đều là thợ rèn, kinh doanh một cái thợ rèn phô. Triệu như hy thấy bọn họ tay người hảo, dùng giá cao đem một nhà năm cái tráng hắn đều cấp mời tới rồi nàng sưởng. Mà ở tới xưởng đưa tin phía trước, nàng cho bọn hắn hạ một cái đơn đặt hàng, làm cho bọn họ thế nàng đánh chế một cái tủ sát. Triệu Như Hi nói, ngươi an bài người đi dọn chính là. Dọn về tới sau, liền đặt ở ta kia sân tây Xương phòng đi. Đúng vậy. Chu Xuân hành lễ, lui đi ra ngoài. Triệu Như Hi nhìn về phía mã thắng, hồ thợ khóa cùng giang thợ khóa nơi đó đổ vật làm tốt không có. Này hai cái thợ khóa cũng là từng người mang theo nhi tử hoặc đồ đệ bị nàng mời tới. Bất đồng chính là ở vừa mời đến bọn họ lúc sau, ngày thứ hai bọn họ liền từ Mã Thắng phân biệt tiếp vào thành Nam cùng thành Tây Xưởng bắt đầu làm triệu như hy làm cho bọn họ làm linh kiện. Mã Thắng nói, mau làm tốt. Chỉ là bọn hắn liên tiếp mà nói, khóa là thập phần tinh tế đồ vật. Nếu là không xứng bộ liền bộ đều bộ không đi vào. Ngay như vậy không tín nhiệm bọn họ. Bọn họ làm được đồ vật nếu là bộ không thượng, nhưng không phụ trách nhiệm. Chỉ cần bọn họ nghiêm khắc ấn ta kích cỡ làm, liền sẽ không bộ không thượng. Triệu Như Hi nói, ngươi đi xem, làm tốt liền lấy về tới. Đúng vậy. Mã thắng lĩnh mệnh mà đi. Triệu Như Hi đem 6 cái phòng thu chi làm trướng xem xong, phát hiện bọn họ đem chính mình biết đến về điểm này làm trướng chi thức học được sau, khiến cho cao thăng mướn xe ngựa đem bọn họ nhất nhất đưa đến các xường đi. Một cái xưởng thiết hai cái tải vụ nhân viên, một cái xuất nạp một cái kế toán. Mà Triệu Cẩn cùng Chu Quỳ Nhi làm một đôi cộng sự, liền lưu tại Bắc Ninh Xưởng An bài song phòng thu chi, nàng đi một chuyến hỏa viện, không sai biệt lắm một canh giờ sau được đến thanh phong bẩm báo, nói Chu Xuân cùng Mã Thắng đều đã trở lại, nàng lại trở về nàng lục tiêu viện. Không sai, là một cái sắt thép lý công nữ, nàng bị thôi phu nhân bức cho hề vài không phân chấn thời điểm, rốt cuộc cảm tính một phen. Nhớ tới một câu thơ, thời gian dễ dàng đem người vước, đỏ anh đảo, tái rồi chuối tây. Vừa lúc nàng kêu tiểu viện tử loại một gốc cây chuối tây, vì thế nàng liền văn nghệ mà cho chính mình tiểu viện lấy cái lục tiêu viện tên. Nàng chính mình cảm thấy thực văn nghệ, kết quả vừa rồi ở họa viện nói lên khi, vẫn là bị khang thời lầm cùng ngô tông xem thường một phen. Lệ mục, đặt tên phế không nhân quyền. 352 chương 352 kết sát. Chương 352 Cách sắt Cô nương, ngài xem mấy thứ này hợp không hợp ý nếu là không hợp ý, tiểu nhân lại kéo về đi làm cho bọn họ một lần nữa làm. Chu Xuân cùng mã thằng nói Ấn Triệu Như Hi lên tiếng, đầu tiên xem thợ rèn ấn nàng yêu cầu đánh chế công cụ. Nàng vẽ đổ, làm thợ rèn ấn nàng yêu cầu, đánh chế cờ lê, khởi tử, tua vít chờ nguyên bộ trang bị cùng tháo rỡ công cụ. Xem hoàng công cụ. Nàng lại cầm lấy Đinh ốc cùng nghe cu nhìn nhìn. Thứ này tinh xảo, nàng là kêu thợ khóa dùng đồng đánh chế. Mã thắng nói, giang thợ khóa nói, này ngoạn ý phí hắn rất nhiều công phu, làm phế đi rất nhiều mới làm ra này mấy cái tới. Nếu là cô nương không hài lòng, hắn lại cân nhắc cân nhắc. Chịu như hi ninh ninh, phát hiện đều có thể ninh thượng. Lớn nhỏ cùng nàng họa kích cỡ không sai biệt lắm. Nàng vừa lòng gật gật đầu. Bung Đinh ốc Nàng cầm lấy đưa tới mấy cái linh kiện, bắt đầu tiến hành lắp ráp Đây là một cái ngăn kéo khóa, cùng căm tâm khóa so sánh bới, cũng không phải thực bảo hiểm cùng tiên tiến. Nhưng nó cùng cổ đại thường dùng cái khóa móc không giống nhau. Đối với không tiếp xúc quá này, ngoạn ý cổ đại ăn trộm tới nói chính là cái tân nan đề. Quan trọng nhất chính là đánh chê nó kỹ thuật khó khăn không cao. Làm kiểu mới khóa đời thứ nhất, chịu như hy cảm thấy nó vẫn là đúng quy cách. Chờ ngăn kéo khóa phổ cập. Cũng khó không được cổ đại ăn trộm, nàng lại đem cắm tâm khóa lấy ra tới chính là rau hẹ, phải một vụ một vụ mà cắt. Bởi vì nàng muốn chế tạo mấy thứ này thu lợi thực phong phú, cho nên nàng ở mời thợ thủ công thời điểm, cấp tiền đủ có thể để các thợ thủ công chính mình khai cửa hàng làm buôn bán 5-6 lần. Cho nên nàng thỉnh đến hồ thợ khóa cùng giang thợ khóa đều xem như dân gian tương đối đứng đầu thợ thủ công. Bọn họ làm cái này ngăn kéo khóa linh kiện cũng không tệ lắm. Triệu Như Hy lắp ráp thật sự thuận lợi. Lắp ráp xong sử dụng sau này chìa khóa một khai, đắt mà một tiếng, khóa đã bị mở ra. Chu Xuân, Mã Thắng, Thanh Phong đám người ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cái này cơ quan thực thần kỳ, nhưng không biết là làm gì đó. Điểm dáng tuổi nhỏ nhất, lại là cái thập phần cơ linh. Nàng biết Triệu Như Hy sẽ không sinh khí, nhịn không được hỏi, cô nương, làm gì vậy? Triệu Như Hy cười nói, chờ xem sẽ biết. Nàng đi đến làm thợ rèn làm cái kia tủ sắt trước mặt. Đây là cái nửa người cao tủ sắt, lớn nhỏ cùng cái tủ đầu giường không sai biệt lắm. Bởi vì là dùng gang đúc kim loại, thực trầm hai cái hộ viện nâng lên tới đều cảm thấy cố hết sức. Thiết quầy môn còn không có trang bị, trên cửa cùng bên cạnh đều ấn triệu như hy yêu cầu để lại mấy cái khổng. Triệu như hy làm cao vệ cường cùng cao thang giữ cửa nâng lên tới, chính mình dùng thợ khóa đánh chế đồng hà trang giữ cửa cấp ấn thượng. Lại đem ngăn kéo khóa cấp tấn thượng. Chờ nàng đem tủ sắt môn đóng lại, khóa lại khóa, đứng dậy đối đại gia nói, các người đến xem có thể hay không đem này ngăn tủ mở ra. Đại gia tức khắc xuống tới, sờ sờ khóa mắt, sờ nữa sờ triệu như hy dùng hà trang an thượng cạnh cửa. Cái khóa móc cùng ngăn tủ chi gian là hoàn toàn độc lập, dựa vào chính là nó bản thân bền chắc. Nếu dùng một cái côn sắt dùng sức đẩy sức lực lớn một chút, lợi dụng đòn bảy nguyên lý, Cái dạng gì cái khóa móc ở mạnh mẽ trước mặt cũng chưa khó khăn. Mà ngăn kéo khóa là bình khóa, nó cùng ngăn tủ thành lỉnh thành một cái chính thể, liền ninh đinh ốc địa phương đều ở bên trong, cửa sắt đóng lại sau, hà trang đường nối địa phương cũng bị kẹp lấy, cửa sắt cùng toàn bộ tủ sắt kín kẽ, muốn lấy đồ vật kệ cũng không chỗ gắng sức. Tường đem nó cạy ra, liền so cái khóa móc khó khăn rất nhiều, hoàn toàn là không chỗ hà miệng. Cái này ngăn tủ ở mã thắng đám người xem ra, Trừ phi có chìa khóa, nếu không tưởng đem nó mở ra cơ hồ không có khả năng. Cô nương, quá lợi hại. Ngài lại như thế nào nghĩ đến? Cao vệ cường rất là ngạc nhiên. hắn mấy năm nay đi theo triệu nguyên Huân cũng gặp qua không ít việc đời, còn chưa thấy qua như thế thần kỳ cơ quan. Nghĩ nhiều mấy lần liền nghĩ ra được bái. Triệu như ghi xu không biết xấu hổ địa đạo. Mọi người, cô nương ngươi xác định không phải ở lừa dối người. Triệu Như hi hỏi Chu Xuân, dùng cái này tủ sắt trang châu đáo Ngọc Thạch chờ nguyên liệu cùng thành phẩm, không thành vấn đề đi. Chu Xuân đại tán, quá không thành vấn đề. Cô nương, có này tủ sắt, về sao tiểu nhân có thể ngủ được rác? Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang giàu dị vấn đề này đâu. Sường lập tức liền phải khởi công, mua trở về châu đáo Ngọc Thạch nguyên liệu, mặc dù còn không có ra công thành trang sức, cũng là thực đăng giá. Các thợ thủ công gia công sau trang sức liền càng đăng giá. Thiên bọn họ hộ viện đều là đám ô hợp, tuy nói huấn luyện một trận, ở chung một đoạn thời gian, nhưng ai biết tiềm tàng phẩm hạnh như thế nào đâu. Những cái đó đã quý nguyên liệu cùng gia công hảo sau trang sức thật không hiểu như thế nào bảo quản mới hảo. Vốn dĩ châu báo xưởng bảo an liền thành vấn đề, nếu chịu như hy đem châu báo gia công toàn đặt ở một cái trong viện còn hảo, chỉ cần nghiêm khắc trông coi, không cho tạp vụ người tiến vào. Các thợ thủ công mỗi ngày lấy nguyên liệu cùng giao đi lên trang sức đều nhất nhất đếm rõ số lượng, lại nhiều phái chút hộ viện, tổng có thể có bảo đảm. Nhưng cô nương trực tiếp đem châu đáo xưởng chia làm ba chỗ, còn cùng mặt khác thợ thủ công hôn tạp ở bên nhau. Này liền ra tăng rồi bảo an khó khăn. Vì việc này, Chu Xuân Sầu đến không được. Hy vọng chính mình có thể nghĩ đến hảo biện pháp giải quyết. Nhưng thẳng đến hôm nay mới thôi, hắn cũng chưa nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Hắn còn do dự mà muốn hay không đem việc này cùng cô nương nhắc lên đâu, không nghĩ tới cô nương vô thanh vô tức mà liền đem chuyện này cấp giải quyết. Quả nhiên thật không hổ là có thể bị khô một đại sư nhìn chúng người, chính là lợi hại. Định liệu trước, nói chính là nhà mình cô nương. Giờ khắc này, Chu Xuân đối triệu như hy bội phục cùng sùng bái đạt tới tân độ cao. Vậy các ngươi cảm thấy, chúng ta nhiều hơn đánh chế như vậy cách sát, bán cho phú quý nhân ra. Có thể hay không có người mua đâu? Triệu Như Hi lại hỏi. Trong phòng có một cái tính một cái, nghe xong lời này đều ánh mắt sáng lên. Thiên, cô nương, chúng ta muốn phát tài sao? Điểm dáng hương phấn mà kêu lên. Mọi người đều nở nụ cười. Sao có thể không mua? Khẳng định đến điên đoạn. Mã Thắng nói, những cái đó phú quý nhân ra, vàng bạc trâu báo nhiều, lại không biết đặt ở nơi nào mới bảo hiểm, một tầng tầng ngăn tủ khóa lại. Còn phải phái người thủ. Một khi có người khởi vai tâm tư, kia khóa đầu một cậy liền khai, cũng thực không bảo hiểm. Nhưng có chúng ta này ngăn tủ liền không giống nhau. Đem quý trọng đồ vật đặt ở bên trong, chính mình cầm chìa khóa. Lại phái người thủ một thủ, thật muốn yên tâm rất nhiều. Mọi người đều gật gật đầu, chính là chính là. Tuyệt đối có thể bán đến cực hảo. Chờ lý thợ rèn bọn họ tiến vào chiếm giữ xưởng, khiến cho bọn họ làm này đó ngăn tủ. Triệu như hi nói, nàng biểu tình một túc, chu thúc, mã thúc, hai ngày này các ngươi liền vất vả một chút, đem thợ thủ công đều tiếp tiến xưởng. Các xưởng đều tranh thủ 3 ngày sau khởi công. Đúng vậy, Chu Xuân cùng mã thắng trả lời đến cực kỳ vang dội Triệu như hy thỉnh nhiều như vậy thợ thủ công, hơn nữa đều là ra lương cao, lại không nói muốn làm cái gì sản phẩm, bọn họ trong lòng kỳ thật là rất lo lắng, sợ triệu như hy tuổi quá tiểu. Suy xét không chu toàn, đến lúc đó làm gì đó bán không ra đi, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, này đó thợ thủ công sẽ trở thành nàng gánh vác. Hiện tại nhìn đến cái này bị cô nương xưng là kết sắt đồ vật, bọn họ liền an tâm rồi. 353 chương 353 khai ban chương 353 khai ban Triệu Như Hi lại đem nàng viết điều lệ chế định cho Chu Xuân, ngày mai thợ thủ công tới sau, người cho bọn hắn tuyên niệm này đó điều lệ chế độ. Tốt nhất làm cho bọn họ bối xuân dưới làm xưởng quản sự sao chép 4 phân mỗi cái xưởng cùng quản sự làm việc nhà ở đều dán một phần như có thợ thủ công trái với quy định liền chiếu mặt trên xử phạt điều lệ chấp hành Đúng vậy Chu Xuân xem một chút phát hiện điều lệ chế độ chế định đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ xử phạt cũng cực kỳ tương tận cô Nương hành sự chu đáo suy nghĩ chu đáo chặt chẽ Chu Xuân bội phục chưa bao giờ ái vốt mông ngửa hắn nhịn không được chụp một cái mông ngựa. Ta ngày mai liền phải cấp bên kia vấn luyện lớp học hóa, mà sau một đoạn thời gian sẽ rất bận. Sưởng sự các ngươi nhiều nhọc lòng. Mỗi ngày sớm muộn gì cùng ta bẩm báo một chút sưởng tình huống. Ngày thường có cái gì về gấp, khiến cho Chu Phạm cấp má thúc, thanh phong bọn họ truyền cái tin. Ta có rảnh liền sẽ cho ngươi hồi phục. Chu Phàm là Chu Xuân Nhi Tử, triệu như Hy An bài cấp Chu Xuân làm trợ thủ, làm chút chạy chân truyền lời sống Chu Xuân cũng có thể gần đây rẻ dỗ nhi tử. Đối này Chu Xuân thập phần cảm kích. Chu Xuân muốn định nhắc nhở Triệu Như Hi đi chọn mua châu báo ngọc thạch nguyên liệu, nhưng thấy Triệu Như Hi mọi chuyện an bài thỏa đáng, mọi thứ tính săn trong lòng, nghĩ đến đối việc này cũng sớm có an bài. Nghĩ lại cô nương mỗi ngày an bài đến tràn đầy hành trình, hắn liền không có lắm miệng. Đem xưởng công việc tất cả đều an bài thỏa đáng, Triệu Như Hi rời đi xưởng đi ngang qua cách vách ngô tông sân khi. Liền nhìn đến tới tới lui lui có rất nhiều người chính hướng trong dọn hành lý. Đây là An Châu tỉnh huấn luyện ban học viên tới rồi. An Châu tỉnh chính là kinh thành nơi tỉnh, bởi vì ly kinh thành gần nhất, thu được khai ban thông chi sớm, lại liên quan đến kinh thành quanh thân chị ăn cho nên trương thường thận đem cái này tỉnh đặt ở đệ nhất vị. Cái này tỉnh học viên có 15 cái, vẽ tranh, an trụ đều ở tại ngô tông cái kia trong nhà. Mặc cho công việc cũng đều từ Nô Tông cùng bọn họ thủ hạ thu xếp. Triệu như hi không có đi theo này đó học viên gặp mặt, thẳng đến ngày thứ 2 giờ Tỵ Trương thường thận, Nô Tông đám người hạ chiều nàng mới đi theo bọn họ cùng đi huấn luyện viện. Đừng khẩn trương, có chuyện gì sư huynh thế ngươi giải quyết. Nô Tông lo lắng triệu như hy quá khẩn trương, chấn không được bãi, nhẹ giọng an ủi nàng nói. Triệu như hy chiều hắn cười cười, sư huynh yên tâm, ta không khẩn trương. Đoàn người vào sân, 15 cá nhân sớm bị đại lý tự quan viên kêu lên, ở trong sân chờ Trương Thường Thận nói một đoạn lãnh đạo nói chuyện sau, liền giới thiệu Triệu Như Hy Đây là giáo các ngươi vẽ tranh chi vi cư sĩ. Nô Tông dẫn theo một lòng nhìn Triệu Như Hy An Châu tỉnh bởi vì là kinh thành tương ứng tỉnh, rất nhiều thế gia tử không muốn đi nơi xa nhận chức, đều sẽ lựa chọn An Châu tỉnh cấp dưới phủ huyện nhậm chức. Bởi vậy này một đám tới học vẽ tranh. Tuy rằng trải qua bọn họ sáng trọn, nhưng vẫn là lai lịch không đồng nhất, thân phận phức tạp. Có một ít là chân chính có hội họa tài hoa họa sư hoặc còn lại, có còn lại là có quan hệ thế gia tử. Thế gia tử mặc dù đi chính đạo, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít ăn chơi chắc táng hơi thở. Triệu như hy tuổi còn nhỏ, lớn lên lại xinh đẹp, trong nhà bối cảnh không nạnh, mặc dù có không một tiên sinh đồ đệ như vậy một tầng thân phận. Ở những cái đó không rõ khô một tiên sinh chân chính địa vị người trong mắt, tầng này thân phận cũng không có gì dùng. Đến lúc đó không chuẩn Triệu Như Hi phải bị khi dễ nhục nhã, nhau đến khóc nhẹ. Cho nên cứ việc Triệu Như Hi năng lực cùng làm người xử thế đã làm ngô tông thực tán thành, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Chỉ thấy Triệu Như Hi trên mặt mang theo cười nhạt, đối các học viên hơi hơi gật đầu một cái, chào mọi người. Những người đó đã sớm biết dạy bọn họ ve tranh chính là cái tiểu cô nương, nhưng nhìn đến dung mạo xuất sắc Triệu Như Hi, vẫn là tính một tính, sương sở ở nơi đó không có động tác. Triệu Như Hi thấy thế, quay đầu tới nhìn về phía Trương Thường Thận, trên mặt vẫn cứ mang theo kêu mạn cười nhạt, Trương Đại Nhân, quốc tử giám phu tử cấp học sinh giảng bài, học sinh muốn hay không cấp phu tử hành lễ. Trương Thường Thận đối những người này sắc mặt trầm xuống, còn không chạy nhanh cấp chi vì cư sĩ hành lễ. Những người đó lúc này mới cùng phản ứng lại đây dường như, so lẽ không đồng đều mà cấp triệu như hy hành lễ, chi vi cư sĩ. Triệu như hi không có đáp lễ, chỉ là gật gật đầu, thần sắc biến phai nhạt hai phần, ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tử rằng ba người hành, tất có ta sư nào, lại vân đạt giả vi sư. Có lẽ các ngươi ở khác phương diện so với ta lợi hại, nhưng vẫn phương hướng ta học tập hoa kỹ, có thể thấy được ở phương diện này ta còn là so các ngươi cường. Ta nơi này liền giống như tư thủ, các ngươi giao quả nhập học, chính là đệ tử của ta, đại gia xưng ta một tiếng phu tử cũng không quá. Về sau, mọi người đều gọi ta triệu phu tử đi. Lời này vừa ra, không riêng gì ngô tông cùng không yên tâm cùng nhau lại đây xem lệ khang thời lâm, đó là trương thường thận cũng nhìn nàng một cái. Triệu như hi ở họa viện giáo thụ ve tranh, chưa bao giờ lấy phu tử tự cho mình là, chỉ làm đại gia gọi nàng chi vi cư sĩ. Đối đại gia cũng cực kỳ tôn trọng, ở chu văn bách này đó lao tiên sinh trước mặt, đều là đem chính mình đặt ở vãn bối vị trí thượng. Không nghĩ tới triệu như hy đối mặt cái này ba người, trực tiếp đem phu tử cùng học sinh thân phận cấp xác định xuống giới, càng đem cái này huấn luyện ban tinh chất định vì tư thục. Tư thuộc phu tử cùng học sinh, tuy không giống khang thời lầm cùng triệu như hy loại này thân như cha con giống nhau sư đồ quan hệ, học sinh ở phu tử trước mặt cũng là muốn chấp sư lễ. Học sinh không dám bất kính phu tử, nếu không liền phải đã chịu thế nhân thoá mạn. Chịu như khi tuổi còn nhỏ, lại là cái tiểu cô nương. Nàng đem hai bên quan hệ như vậy một xác định, các học viên mặc kệ tuổi có bao nhiêu đại, cũng không dám đối nàng bất kính. Này biện pháp thật sự là hảo. Trương Thường Thận cùng Ngô Tông nhịn không được ở trong lòng vì nàng lời này gieo họ, Khang Thời Lâm cũng rất là yên tâm. Nhưng có người lại không phục Học viên Trung Gian Một cái cẩm ý thanh niên mở miệng nói, không phải nói chỉ cần giao tiền, không cần thầy trò danh phận, không cần chấp sư lệ sao. Như thế nào này nói cùng lúc trước đại lý tự quan viên nói không giống nhau đâu. Triệu như hy đánh giá hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy người này đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên còn tính mi thanh mục tú, chỉ là lúc này gió thu hữu quạng, hắn còn cầm một phen cây quạt rêu a rêu, làm ra một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Làm triệu Như Hy rất là vô ngữ. Triệu Như Hy trong khoảng thời gian này ở Họa Viện ốc, Họa Viện những người đó đều bị xuất thân đại phú đại quý nhà, trên người áo gấm sử dụng vài dện cung tử quý báu Mục nhu mục nhâm dưới, Triệu Như Hy hiện tại cũng có thể bằng người khác ăn mặc tới xác định người này xuất thân. Nàng thấy người này trên người áo gấm vật liệu may mặc quý báu trên eo treo ngọc bội cũng tinh đoánh dịch đấu, tính chất cực hảo, liền biết người này là cái có lai lịch. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây từ trước đến nay vạn sự định liệu trước ngô tông thế nàng dáng vẻ lo lắng, nàng nơi nào còn không biết người này hẳn là chính là cái nào thế ra không quen nhìn nàng, cô ý phái tới đới lông tìm vết. Phải biết rằng lời này nàng chỉ cùng Khang Thời Lâm nói qua, mà Khang Thời Lâm cũng chỉ sẽ cùng cách vách họa viện những người đó giảng quá. Liên tính họa viện người ra bên ngoài nói, cũng chỉ giới hạn trong thế gia con cháu bên trong tuyệt đối sẽ không chuyển tới nơi khác hạ tầng quan lại lộ thai. 354 chương 354 đổi ra khỏi nhà. chương 354 đổi ra khỏi nhà. Triệu Như Hi quay đầu đi, nhìn về phía Trương thường thận, Trương đại nhân, các ngươi đại lý tự hạ công văn, có ghi những lời này sao? Trương thường thận sắc mặt thập phần khó coi. Hắn yên lặng nhìn cái kia thanh niên liếc mắt một cái, nói, sao có thể? Chi vi cư sĩ sáng tạo độc đáo hoa kỹ. Lại há là tới cá nhân giao điểm tiền, muốn học là có thể học. Nếu không phải Hoàng thượng hạ thánh chỉ, ngươi cũng là vì Đại tấn An Bình vô tư phụ hiến, những người này há có thể giao cái 1.500 lượng bạc liền có cơ hội cùng ngài học họa Nam mơ đâu? Hán đối triệu như hy chắp tay, ngài nơi này, tính chất liền cùng quốc tử giám giống nhau. Quốc tử giám cũng là muốn giao quà nhập học, chẳng lẽ giao quà nhập học liền không cần đối nơi đó phu tử chấp sư lễ? là có thể không tôn trọng phu tử, giáp mặt chất vấn phu tử. huống chi, ngài là vì đại tấn an bình truyền thụ hoa kỹ, chủ động hạ thấp quà nhập học, đáng giá mọi người tôn trọng. Tới học hòa người, không riêng phải đối ngài chấp sư lễ, lại còn có muốn so đối mặt khác phu tử càng vì kính trọng mới là. Triệu như hình nếu là áp đạn không được này đó học viên, hoặc là bị học viên nục nhã, trực tiếp bỏ gánh không làm, kia hắn không riêng không có biện pháp cấp khang thời lầm cùng ngô tông giao đái. Cũng vô pháp cùng hoàng thượng giao đái. Cho nên hắn tận lực mà phủng triệu như hi nói chuyện, đối triệu như hi dùng tới kính sưng. Không có liền hảo. Triệu như hi chỉ vào cái kia thanh niên nam tử nói, kia vị này ta liền có thể cự dậy Về sau mặt khác tỉnh lại có người như vậy, chương đại nhân ngài liền cùng phía dưới Tuấn phủ, chi phủ nói, không cần lại đưa đến ta trước mặt tới. Là chúng ta sai, không có đem hảo quan. Trương thường thận đối triệu như hi xin lỗi mà gật đầu, quay đầu liền trầm hạ mặt, đối với hắn mang đến nhà dịch nói, còn không đem hắn kéo ra ngoài. Kêu cẩm ý thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới một câu mà thôi, liền rơi xuống bị đuổi ra khỏi nhà nông nỗi. Hắn dám đảm đương trương thường thận mặt mở miệng khiêu khích triệu như hi chính là khi dễ triệu như hy tuổi còn nhỏ lại là cái tiểu cô nương, muốn làm chúng cho nàng nàng kham. Nếu là nàng ở chúng quan viên cùng 15 cái học viên trước mặt lập không đứng dậy, ném đại mặt, kia lúc sau giáo vẽ tranh đã có thể đẹp. Phải biết rằng cùng nhau tới học vẽ tranh rất nhiều hạ tầng con lại, nhất bắt nạt kẻ yếu. Hiểu biết đến giáo vẽ tranh chính là cái dễ khi dễ tiểu cô nương, không chừng sinh ra nhiều ít sự tình tới. Ở hắn xem ra, đó là từ nhỏ ở Tuy Bình Bá phủ cái kia lủi bại vân quý trong nhà lớn lên 14 tuổi nữ hài nhi, đều sẽ không gặp qua cái gì việc đời. Càng không nói đến vị này từ nhỏ ở phố phường lớn lên triệu cô nương. Hôm nay như vậy trường hợp, nàng không mặt đỏ thai hồng, nơm lớp lo sợ, nói chuyện lắp bắp liền không tồi, liền tính hắn chèn ép hai câu, nữ nhân này cũng chỉ sẽ rớt vài giọt nước mắt, còn có thể cùng hắn xảo lên không thành. Lại không nghĩ nữ nhân này thái độ như thế cường lạnh đem trương thường thận kéo tới cấp nàng chống lưng không tính, một lời không hợp liền phải đem hắn ném văng ra. Ta lại không có làm cái gì. Ta bất quá là nghe được lời này, hỏi một chút mà thôi. Chẳng lẽ phu tử cấp học sinh đi học, học sinh có không hiểu địa phương liền không thể vấn đề sao? Thấy nha dịch thật sự tới kéo hắn, hắn không khỏi cao kêu lên. Trương thường thận không nói gì, nhìn về phía triệu như hi Nói đến cùng, cái này ban về sau còn phải triệu như hy tới giáo, nàng mỗi ngày cùng những người này ngốc tại cùng nhau. Nếu nàng thái độ không đủ cường ngạnh, không thể thực tốt chế phục những người này. Sau này lớn lớn bé bé phiền toái là không thiếu được. Này 2 vạn 2.500 lượng bạc, ở người khác xem ra dễ như trở bàn tay, nhưng ở trương thường thận xem ra, không phải như vậy hảo kiếm. Này mấy tháng, triệu như hy chịu ủy khuất, bị chen ép là thưởng có sự, nàng sợ là đến rất vài bao nước mắt. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút này tiểu cô nương có thể hay không mềm lòng, hoặc là cùng người này xảo lên. Lại không nghĩ triệu như hy mặt vô biểu tình. Tựa hồ không nghe được người này hỏi chuyện dường như. Đại lý tự nha dịch ở Triệu Như Hi đi vẽ tranh khi liền tiếp xúc quá Triệu Như Hi, đối nàng ấn tượng thực hảo. Sau lại ngô tông thắc bọn họ giúp tìm người trong, này đó người trong cùng Triệu Như Hi là mùa bán sau, vẫn luôn không ngừng ở bọn họ trước mặt khích lệ Triệu Như Hi, lại tại bọn họ cấp giới thiệu một cái hào phóng đại khách hàng, làm cho bọn họ vô cùng có mặt mũi. Vì việc này, Triệu Như Hi còn cố ý cho tiền làm ngô tông thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Cho nên bọn họ đối ngô đại nhân vị này tiểu sư mội ấn tượng đại đại hảo. Lúc này thấy nhà mình đại nhân không lên tiếng, triệu cô nương cũng không có tân mệnh lệnh, bọn họ thủ hại chút nào không do dự, trực tiếp đem người nọ cấp kéo đi ra ngoài. Thẳng đến người nọ trong miệng kêu rên thêm các loại hùng hùng hổ hổ thanh âm biến mất, triệu như hy lúc này mới tiếp tục đối im như ve sầu mùa đông các học viên nói, đây là ta lớp học, ở ta nơi này. Không thể có bất luận cái gì không tôn trọng ta lời nói việc làm. Mặc kệ ngươi này đây nghi hoặc phương thức, chất vấn phương thức, hoặc là nói dỡn phương thức, chỉ cần ta cảm thấy đã chịu nhục nhã, ta liền có thể làm người đem các ngươi đưa ra môn đi, cự không tiếp thu. Nàng nhìn chung quanh mọi người một vòng, bởi vì đây là ta sáng tạo độc đáo hoặc kỹ. Các ngươi mặc dù ra 3.000 lượng, 5.000 lượng, ta không vui cũng sẽ không dạy cho ngươi Hiện tại ta nguyện ý vì Đại Tấn làm một phần cống hiến cũng chỉ là ta cùng Đại Tấn Triều Đình Sự. Quan phủ cho ta 1.502 quả nhập học, ta có thể dạy người vẽ tranh, nhưng không nhất định là ngươi. Nếu các ngươi không tôn trọng ta, ta hoàn toàn có thể kêu các ngươi nha môn đổi một người tới học. Nàng chỉ vào cửa phương hướng, hiện tại, không muốn hướng ta cái này hoàng mau nha đầu học họa, khinh thường ta, đánh tâm nhãn khinh thường ta, nghe không quen ta vừa rồi này phiên ngôn luận, có thể hiện tại liền từ nơi này đi ra ngoài. Trong viện một mảnh yên tĩnh, đặc biệt là dư lại 14 cái học viên, đại khí cũng không dám xuyễn, e sợ cho hô hấp trọng, bị ở đây người hiểu lầm chính mình đối triệu phu tử bất mãn, do đó bị ném ra ngoài cửa đi. Cứ như vậy bị ném văng ra không riêng mất mặt, sau khi trở về vô pháp cùng thủ trưởng giao đái. Chỉ nói mất đi như vậy một cơ hội, bọn họ phải đấm ngực dừng chân, hối hận không kịp. Học tân hòa pháp, bọn họ ở trong nhà môn địa vị liền không giống nhau này nhưng liên quan đến tiền đồ. Đừng nhìn triệu phu tử là cái so với bọn hắn nữ nhi còn muốn tiểu nhân tiểu cô nương, nhưng hung tàn à, một lời không hợp chính là đuổi ra khỏi nhà, đáng sợ. Không thể treo vào, không thể treo vào. Thấy mọi người đều bị kinh sợ ở, một đám ngoan cùng chim cút giống nhau, triệu như hy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nàng quay đầu tới, đối Trương thường thận nói, Trương đại nhân, ngài tiếp tục nói đi. Chương thường thận. Hắn nói cái gì? Hắn vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, hình như là muốn cảnh cáo một chút những người này, làm cho bọn họ đối chi vi cư sĩ tôn trọng điểm. Nhưng bây giờ còn có cần phải nói sao? tựa hồ không cần thiết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi triệu phu tử ý tứ, chính là tao ý tứ, cũng là đại lý tự ý tứ. Các đại nha môn cũng không thiếu có bản lĩnh người, nghĩ đến học vẽ tranh người có rất nhiều. Các người nếu không nghĩ học, có rất nhiều người tranh nhau tới học. Cho nên chỉ cần triệu phu tử cùng chúng ta để, nói người nào đó bất kính phu tử, hoặc lười biếng dùng mạnh ới, chúng ta lập tức cho các ngươi cuốn gói trở về, đổi một người tới. 14 cái nhân đầu càng thấp, hận không thể chôn đến ngược đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com 355 chương 355 kính phục chương 355 kính phục Trường Thượng Thận quay đầu nhìn về phía ngô tông. Nô Đại Nhân có nói cái gì muốn nói sao? Nô Tông bốn là có, một bụng nói muốn nói. Nhưng lúc này cũng không có gì nhưng nói. Hắn quay đầu hỏi Khang Thời Lâm, Sư Phụ, Ngài đâu? Khang Thời Lâm xua xua tay, đây là các người nhà môn sự, các ngươi tự hành xử lý. Các người nếu là xử lý không được, ta khiến cho Hoàng Thượng tới xử lý. Lúc trước nếu không phải Hoàng Thượng cầu ta, ta mới luyến tiếc làm ta đổ đệ tới chịu này phân hủy khuất. Hán thanh âm không lớn, nhưng trong viện hán tĩnh, mọi người đều nghe thấy được. Hảo sao, một lời không hợp liền thỉnh hoàng thượng, quá lợi hại đi. Không thể chêu vào, không thể chêu vào. Chúng ta vẫn là đem đầu thấp đến càng tiếp theo điểm đi. Thấy khang lão gia tử một câu liền đem những người này kinh sợ đến không nhẹ, Trương thường thận càng thêm vừa lòng. Được rồi, triệu phu tử ngài đi học đi, chúng ta liền không quấy dày ngài. Hán nói, chúng ta đến phía trước thính đường ngồi ngồi vài vị thỉnh tự tiện. Triệu Như Hy đem bọn họ đưa ra viện môn ngoại, lúc này mới trở về. 14 cái học viên còn đứng ở trong sân lẳng lặng mà không dám núp ních. Triệu Như Hy trước làm cho bọn họ giới thiệu tên của mình, lúc này mới nói, các ngươi 14 cá nhân đã tới học vẽ tranh, liền tương đương với học đường một cái ban. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần phu tử giống học đường như vậy quản đầu quản chân. Cho nên ta hiện tại yêu cầu một ít ban cán bộ. Đối cái này lớp tiến hành quản lý, nàng cụ thể giới thiệu nói, ban cán bộ chức vị có lớp trưởng, học sinh ủy viên, sinh hoạt ủy viên, lao động ủy viên, lớp trưởng quản lý toàn cục, học sinh ủy viên yêu cầu nghe mệnh lệnh của ta cho đại gia phân phát vẽ tranh dụng cụ, bố trí vẽ tranh nơi sân, sinh hoạt ủy viên quản lý đại gia sinh hoạt phí, thỉnh đầu bếp, định ra thực đơn, lao động ủy viên an bài đại gia thay phiên quét tức công cộng khu vực vệ sinh, hoặc quản lý vẩy nước quét nhà hạ nhân Đại gia học tập kỳ mãn, ta sẽ cho đại gia nhất định bình định, phân giáp thất Bính đinh tứ đẳng. Ban cán bộ chức vị cũng nạp vào kiểm tra đánh giá trong phạm vi, ở các ngươi học tập kiểm tra đánh giá chung làm đặc biệt thuyết minh. Vừa rồi Trương Thường thật nói, nàng chỉ cần tới đi học, mà khác đều không cần quản Nhưng nàng cảm thấy chính mình tưởng hảo hảo dạy học, ở dạy học này 2 tháng làm những người này thành thành thật thật không xinh sự, vậy đến ngay từ đầu đem quy củ đứng lên tới. Nếu không có nàng đau đầu thời điểm. Những người này nhưng đều là nàng nhân mạch. Mặc kệ về sau có dùng được hay không, hiện tại tạo hy vọng, bồi dưỡng như chủ nhiệm lớp cùng học sinh chi gian cảm tình, vẫn là rất cần thiết. Thấy đại gia không lên tiếng, nàng cũng không nóng nảy, chỉ chỉ chính mình lục tiêu viện nói, đại gia có thể chậm dại suy xét, suy xét rõ ràng, muốn làm ban cán bộ có thể chỉnh xin đến cách vách tiểu viện người gác cổng chỗ. Kế tiếp. Nàng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp cầm lấy giá vẽ, đem lô bá gọi tới ngồi vào đối diện, cho hắn họa khởi bức họa tới. Mọi người đều vây đến bên người nàng xem nàng vẽ tranh. Bất quá cũng không dám tới gần, sợ đường đột triệu phu tử, đều là cách một mét xa đứng. 30 phút sau, lô bá chân dung sôi nổi trên giấy. Mọi người xem xem ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích lô bá, nhìn nhìn lại trên giấy bức họa, một đám đều bị khiếp sợ tới rồi. Giống, quá giống, quả thực giống nhau như lúc. Dương Thành không phải An Châu Tỉnh, này đó họa sư chỉ là nghe truyền công văn người ta nói triệu như hy họa pháp họa sĩ cực giống, cùng chân nhân giống nhau. Bọn họ nghe thế cách nói, nửa tin nửa ngờ. Bọn họ vẽ nhân vật cũng là rất giống. Vị này triệu phu tử, họa đến lại giống như có thể so sánh bọn họ cường nhiều ít. Nhưng lúc này bọn họ biết chính mình sai rồi. Này hoàn toàn là hai loại bất đồng họa pháp. Triệu Như Hy họa, dùng sinh động như thật tới hình dung không thể càng thỏa đáng hơn. Mà bọn họ hòa một so, liền thành cắn bã. Nếu nói, lúc trước là bởi vì Triệu Đình hạ thánh chỉ, bởi vì trương thường thận, nô tông chờ đại quan tới áp trận, Triệu Như Hy cường ngạnh thái độ cũng đem bọn họ kinh sợ ở, bọn họ không dám đối Triệu Như Hy bất kính. Như vậy giờ khắc này khởi, bọn họ liền đánh tâm nhãn kính phục khởi Triệu Như Hy tới. Khó trách quan phủ như thế tôn sùng này họa kỹ, quả nhiên lê vớm. Triệu Như khi làm Thanh Phong đem họa dán đến giáo xá trên vách tường, lại lấy ra một chương giảng bài kế hoạch, trước làm đại gia truyền đọc một lần, lại cấp Thanh Phong dán ở trên tường. Nàng cố định giảng bài thời gian là buổi sáng nửa canh giờ, buổi chiều nửa canh giờ, còn lại thời gian chính minh họa. Cái gì thời gian đoạn nội họa cái gì nội dung, cũng liệt ra tới. Nhìn đến này chương cuối cùng 2 tháng học tập bảng giờ giấc, Có người nhịn không được hỏi, triệu phu tử, học thời gian có thể hay không quá giải. Bởi vì này họa kỹ học xong chính là chính mình, còn có thể chuyển thụ cho chính mình nhi tử cùng đồ đệ, thậm chí còn có thể dùng này họa kỹ tới kiếm tiền, cho nên này 1.520 quả nhập học quan phủ cũng không giúp bọn hắn ra, đều là tự xuất tiền túi. Tới rồi kinh thành sau ăn trụ phí dụng cũng là tự gánh vác. Ở chỗ này học họa thời gian càng dài, chi tiêu cũng lại càng lớn, Có chút nhân gia chung kinh tế dư giả còn hảo, những cái đó kinh tế quẫn bách thậm chí mượn tiền tới học họa, liền cảm giác có áp lực. Mà đại đa số người xem cái kêu biểu, tất cảm thấy Triệu Như Hy giảng bài thời gian quá ngắn. Bất quá trải qua vừa rồi kia một đám, cũng không dám đề ý kiến, sợ bị Triệu Như Hy ngộ nhận vì là bất kính. Triệu Như hi không có trả lời, mà là trực tiếp cầm một trường giấy, xoát xoát xoát cấp lô bá vẽ một trường tốc họa. Đêm này trường tốc họa dán ở hôm qua bên kia phát họa bên cạnh. Nàng chỉ vào tốc họa nói, nếu các ngươi muốn học đặc biệt đơn giản, nửa tháng là có thể học được. Bất quá cái này tốc họa nhìn như đơn giản, nó vẫn là lấy phát họa làm cơ sở. Không có học giỏi phát họa, tốc họa cũng tuyệt đối họa không tốt. Nàng nhìn chung quanh một chút đại gia, ta cửa này họa kỹ lý niệm, cùng các ngươi từ nhỏ học hội họa lý niệm là không giống nhau. Chỉ là tiếp thu loại này lý niệm. Thay đổi ngươi trước kia hội họa thói quen liền có một cái quá trình, cái này quá trình ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian. Còn nữa, mọi người đều là họa sư, trước kia cũng học quá vẽ tranh. Hẳn là biết chúng ta học họa, nhất chú ý sư phụ lánh vào cửa, tu hành xem cá nhân. Ta đem họa pháp dạy cho ngươi, ngươi yêu cầu chậm rãi cân nhắc, chính mình động thủ đi họa. Nó cùng tứ thư ngũ kinh học tập nhưng không giống nhau, không phải phu tử giảng bài thời gian trường là có thể học giỏi. Ngược lại, nó yêu cầu các ngươi chính mình nhiều luyện tập. mà khác, 10 ngày sau lại sẽ có một cái tỉnh huấn luyện ban muốn khai ban. Hơn một tháng sau chính là bốn cái ban đồng thời khai ban, ta không có khả năng cả ngày thủ các ngươi. Cái kia học viên nhắc tới hỏi liền hối hận, sợ bị chạy trở về. Chỉ tiếc nói xuất khẩu, muốn nhận đều thu không quay về. Lúc này xem triệu như hi biểu tình lại là nhàn nhạt, nhạt, hắn chạy nhanh cười miệng nói, không có việc gì không có việc gì. Phu tử, học sinh cũng liền như vậy vừa nói, ngài đừng để ý ngài nói rất đúng, học một môn họa kỹ, lại há là 10 ngày nửa tháng có thể học được. Hai tháng rất tốt, rất tốt. Những người khác chạy nhanh phụ họ nói, cũng không phải là 10 ngày nửa tháng có thể học cái gì. Nhìn như học xong, kỳ thật cũng chỉ là ra lông mà thôi. Chỉ có trầm giải học, mới có thể đem một môn họa kỹ học tấu. 356 chương 356 cho ta cha. Trường 356 cho ta cha. Đúng đúng. Có ai cảm thấy thời gian quá dài, có thể trở về đổi một người tới. Chúng ta không có việc gì, không sợ thời gian trường, chỉ sợ học không tốt. Những người này nhưng không ốc. Nhìn triệu như hy hòa sau mọi người đều ý thức được đây là một lần thập phần khó được cơ hội. Không nói cái khác, chỉ nói học được cửa này họa kỹ sau, trở lại nha môn, tất nhiên chịu trọng dụng. Thấy lại ra một đám đều thập phần thuận theo, không còn có cẩm ý thanh niên như vậy thứ đầu, triệu như hy thực vừa lòng, bắt đầu cho đại gia nói về phát họa lý niệm tới. Trương thường thận ngốc tại tiền viện chính là cấp triệu như hi áp trận, ngồi trong chốc lát lại trở về xem, hắn phát hiện lớp học kỷ luật cực hảo, những cái đó quan lại một đám đối triệu như hi cũng thực tôn trọng, một ngụm một cái triệu phu tử, nói chuyện thỉnh giáo thời điểm cũng đều chắp tay chắp tay thi lễ, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Trước khi đi, hắn cảm khái mà đối khang thời lầm nói, khô một tiên sinh, tại hạ nhất bội phục chính là ngài ánh mắt. Chi vi cư sĩ một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới họa ký lợi hại, thu thập khởi người tới cũng lợi hại như vậy. Hồi tưởng khởi trương mỗi tuổi trẻ thời điểm, không bằng chi vi cư sĩ nhiều rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, triệu như hy đi đại lý tự vẽ tranh khi, hắn liền đối triệu như hy ấn tượng sâu đậm, nhưng còn chưa tới kinh diễm nông nỗi. Hôm nay xem nàng còn tuổi nhỏ, thu thập khởi người tới một bộ một bộ, tiếc khí thế so với bọn họ này đó làm quan đương giả rồi người cũng không nhường một tức, hắn lúc ấy liền kinh diễm một phen, hiện tại đã hoàn toàn đem triệu như hy trở thành một nhân vật cực kỳ lợi hại đối đãi Con tuổi nhỏ cứ như vậy, về sau còn phải. Khang thời lâm đối tiểu đồ đệ vừa rồi biểu hiện vừa lòng không được, bị trương thường thận này một khen, hắn lao nhân ra tức khắc không khép miệng được. Trương thường thận cũng không phải là người bình thường, thập phần có bản lĩnh, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật thập phần ngạo khí. Có thể làm hắn để mắt, ra tiếng khen, cả chiều văn võ cũng không nhiều ít. Còn hành, ít nhất không ném lao phu mặt. Khang thời lâm khiêm tồn nói. Nhưng kêu nết lên dâu, vẫn là hiển lộ hắn lão nhân ra trong lòng đã ý. Nô Tông tắt sớm tại bọn họ đến phía trước thính đường khi liền đi tìm thủ vệ sai dịch, phân phó hắn nói, hôm nay tan học. Những người đó tất nhiên muốn tới cùng ngươi hỏi tham triệu cô nương sự. Ngươi nhiều cùng bọn họ nói nói, làm cho bọn họ biết biết sư phụ ta, sư minh cùng tiểu sư mội lợi hại. Này sai dịch nguyên là đại lý tự. Nô Tông sợ những người đó nháo sự, cố ý điều 5 cái sai dịch lại đây, cắt lượt duy trì trả tự. Ở quản lý trường học này 2 tháng trong lúc, bọn họ liền thủ tại chỗ này. Hắn như vậy vừa nói, sai dịch lập tức tâm lĩnh hiểu ngầm. Hắn cùng Nô Tông chấp một chút mắt, liệt biểu môi nói, đại nhân yên tâm. Thiểu nhân biết như thế nào làm. Đại hai người lên xe ngựa trở lại kinh thành, trương thường thận hỏi hắn nói, người nọ, điều tra ra là ai sau lưng sai xử sao. Nô Tông biết hắn nói chính là vị kia cẩm ý gì thanh niên. Đại lý tự làm ban, vẫn là hoàng thượng hạ chỉ, cứ việc chưa thấy qua triệu như hy họa người đối nàng này họa kỹ nửa tin nửa ngờ, vẫn là cảm thấy này họa pháp không bình thường. Bởi vậy mặc kệ là thế gia tử, vẫn là phía dưới quan lại, đối với lần này cơ hội đều là thập phần quý trọng. Vì tranh danh ngạch, phía dưới người chính là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Hiện tại thật vất vả đoạt một cái danh ngạch, không có ai dám làm trò trương thường thận cái này đại lý tự khanh mặt nhảy ra khó xử triệu như hi. Mặc dù đối triệu như hy lòng có khinh thường, cũng ít nhất chờ bọn họ đi rồi lại đối nàng lời nói việc làm bất kính, lúc này mới hợp lẽ thường đã có thể có người cùng cái ngốc tử dường như, làm cho Trương Thường Thận cùng Khang Thời Lâm, hắn cái này đại lý tự thừa kiềm sư huynh mặt khiêu khích triệu như hi, này mặt sau nếu là không có người sai xử, hắn là một chữ đều không tin. Sai dịch đem hắn kéo xuống sau liền thẩm, hắn căn chết không nói, chỉ nói chính hắn có sư phụ, bắt đầu là nghe nói không cần chấp sư lễ, mới báo danh tới học họa. Cho nên lúc ấy hắn nghe được chi vi lý do thoái thác cùng đồn đại không hợp, nhịn không được hỏi một câu. Hắn thật sự không có đối chi vi bất kính. Nô Tông buông tay, hắn cũng không phạm tội, ta cũng không hảo gọi người cho hắn dụng hình, miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm tham ta một quyển. Ta đảo không sợ tham, chỉ là vì điểm này việc nhỏ không đáng giá. Trương thường thận nhất vừa lòng chính là Nô Tông đầu vóc vĩnh viễn sách đến thành sẽ không làm việc ngốc. Người nói rất đúng. Muốn cha hắn cũng không khó, không đáng bị tham. Không chuẩn nhân ra liền chờ người động thủ đâu. Trương thường thận nói, không quen nhìn chúng ta đại lý tự người cũng không ít. Hắn dừng một chút, không chuẩn, người này là hướng về phía chúng ta đại lý tự tới. Trương thường thận tự thân có bản lĩnh, toàn đại tấn cũng không mấy cái ở pha án phương diện so với hắn lợi hại, đó là hoàng đế tiêu khất đối hắn đều nhiều có cậy vào, hắn ở đại lý tự khanh này một vị trí ngồi đến cực kỳ vững chắc. Hắn lại là cái xương cứng, ngày thường cũng không tham dự đảng tranh, càng không đứng thành hàng đoạn đích. Phá án thời điểm lục thân không nhận, chân tướng là cái gì chính là cái gì, mặc kệ là ai phạm vào sự. Chỉ cần hắn điều tra ra, liền trực tiếp đăng báo, nửa phần tình cảm đều không nói. Cũng bởi vậy, trong kinh thành hận người của hắn cũng không ít. Không quen nhìn hắn, tưởng đem hắn kéo xuống tới làm người một nhà ngồi vào vị trí này người càng là đếm không hết. Bởi vậy cứ việc triệu như hi sắp tới đắc tội giả tụng lâm hai cha con, bọn họ lại không hướng kia chỗ tưởng Đã xảy ra người như vậy, mãn kinh thành người đều nhìn giả ra. Bọn họ nếu là ở cái này đương khẩu gọi người tìm triệu như hy cha, vậy thật là phạm xuẩn. Ngự sử tham bọn họ một quyển, bọn họ sợ là liền kinh thành đều ngốc không đi xuống. Cho nên trương thường thận cùng nô tông đều không cho rằng chuyện này là giả ra người làm. Mà cha người này bối cảnh, đối với bọn họ này đó nhiều năm phá án người tới nói không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ kinh thành hào môn thế gia trong tối ngoài sáng quan hệ, bọn họ đều rõ ràng. Người này là cái nào thế gia người, trong nha môn đều có đăng ký. Bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút người nọ gia tộc mạng lưới quan hệ, liền cơ bản có thể đoán được. Đến nỗi chứng minh thực tế cũng đơn giản, đoán được sau, trực tiếp tìm hai người đi theo Cẩm Y Z thanh niên, lại nhiều chú ý một nhà khác động tính chính là Cẩm Y Z thanh niên tổng không có khả năng không cùng hắn sau lưng người liên hệ. Đương nhiên, nếu hắn sau lưng người tính toán cực đại, liền sẽ tảng đến sâu đậm, điều tra rõ chuyện này liền không như vậy dễ dàng. Trương Thường thận cùng Nô Tông nói chuyện đương khẩu, sớm có người áo xám đem huấn luyện trong viện phát sinh sự bẩm báo cấp tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn nói, thật là ăn gan hùn mật gấu. Cha, cho ta hảo hảo cha. Ta đảo muốn nhìn là ai như vậy lớn mật, dám động thổ trên đầu thái Tuế buồn vương phi kêu hắn ăn không hết gói đem đi không thể. Bác Ninh huấn luyện ban bên kia, triệu như hy giảng giải một phen, làm mọi người lánh giá vẽ chờ vật, lại chỉ điểm bọn họ một phen, liền rời đi huấn luyện viện trở về lục tiêu viện. Nhân chờ trương thường thận bọn họ hạ chiều khai ban nghi thức vốn là vãn, lúc này vẽ trong chốc lát họa liền đến buổi trưa nghỉ tạm thời gian. Các học viên tan học, liền có người tiến đến thủ vệ sai dịch trước mặt, bắt đầu hỏi thăm triệu như hi phía sau chỗ rửa Sai dịch vốn chính là cái ái khoác lác. Được ngô tông phân phó sau càng là thổi đến bay lên, biết triệu phu tử sư phụ là gì người không? Khô mục tiên sinh nghe nói qua không? A nha, hắn lão nhân ra nhưng không riêng vẽ tranh lợi hại, thanh danh văng rội, ở kinh thành này địa giới đó là dầm chân một cái là có thể làm người không an bình chủ nhân a Vì thế khô mục tiên sinh bình sinh như bức sự tích đã bị đại gia biết hiểu. Gấp đôi vẽ tháng thời gian lập tức liền phải qua. Đại gia trong tay có vé tháng chạy nhanh đầu a cảm ơn đại gia ngoan ngoạ 357 chương 357 tích cực rửa xác chương 357 tích cực rửa xác lại bộ thượng thư Ngô Hoài tử Ngô đại nhân biết là ai không Đó là Khâu Mộc Tiên Sinh đại đồ đệ cũng là Triệu Phu Tử đại sư huynh Triệu Phu Tử nhị sư huynh tam sư huynh là ai các ngươi biết không Công bộ Tả thị lang cung thành cung đại nhân đại lý tử Thừa Ngô tông Ngô đại nhân Nô đại nhân, có người kinh hô, hắn cũng là Triệu Phu tử sư huynh, cũng không phải là Khâu Mộc tiên sinh cùng ba vị sư huynh nhất bên vực người mình, các ngươi nếu là trọc chính bọn họ, bọn họ có lẽ còn không cùng ngươi so đo. Nhưng trọc Triệu Phu tử không cao hứng, bọn họ đã có thể muốn các ngươi ăn không hết gói đem đi. Không nói các ngươi chính mình, đó là các ngươi cấp trên, có thể chọc đến khởi lại bộ thượng thư không. Mọi người đều sôi nổi lắc đầu. Không nói chọc lại bộ thượng thư, chỉ cần lại bộ quan viên đối bọn họ cấp trên tỏ vẻ một tiếng không hài lòng, bọn họ con đường làm quan sợ là liền đi đến đầu. Ngươi cũng biết khô một tiên sinh cùng hoàng thượng quan hệ. Nhớ trước đây khô một tiên sinh thu triệu phu tử vì đồ đệ thời điểm, hoàng thượng liền tặng một cái cửa hàng cấp triệu phu tử làm lễ gặp mặt, nói là đưa cho tiểu sư muội Khoảng thời gian trước chúng cần bá thế tử chọc triệu phu tử. Hoàng thượng không nói hai lời liền trực tiếp đem chung cần bá giả tụng lâm cấm vệ quân tứ phẩm quan võ cấp triệt, tức vị cũng hàng nhất đẳng. Sai dịch nói tới đây, trong mắt lộ ra thương hại, ta nghe nói buổi sáng các ngươi có người khiêu khích triệu phu tử. Các ngươi rốt cuộc chỗ nào tới lá gan, dám khiêu khích triệu phu tử. Chẳng lẽ là các ngươi cho rằng chính mình so giả tướng quân còn muốn lợi hại? Hắn tấm tắc hai tiếng, quay đầu đi, không phản ứng những người này. Hỏi thăm tin tức người không phải cùng nhau tới, mà là tốt 5 tốt 3 lại đây. Sai dịch khoác lắc công phu, hắn bên người liền xuống lại 6-7 cá nhân. Những người này nghe xong sai dịch nói, đều hai mặt nhìn nhau, một đám đều nghĩ mà sợ không thôi. May mắn bọn họ còn không có tới kịp đối triệu phu tử bất kính, liền có ngốc tử nhảy ra làm kia chỉ dết gà cảnh hầu gà, làm cho bọn họ đã biết triệu phu tử bản nhân không dễ trọc. Nàng phía sau một đám chỗ rửa càng là bọn họ không thể chơi vào, xem như tránh được một kiếp. Có kiếp cực khôn khéo, lập tức nói, các ngươi chầm liều, ta đã đói bụng, đi ra ngoài mua cái bánh nương ăn. Nói không đợi đại gia nói chuyện liền trực tiếp ra cửa. Ra cửa sau hắn không hướng trên đường đi, mà là chiều chiều như hy buổi sáng chỉ phương hướng tìm tới. Cũng may nơi này đều là nhà cao cửa rộng, tòa nhà chiếm địa cứ khoan. To như vậy một cái địa bàn liền như vậy hai ba hội nhân ra. Triệu Như Hi cách ra tới lục tiêu viện cửa chính liền ở nguyên tòa nhà cửa nách vị trí. kia học viên dọc theo tường vây đi rồi một lát liền nhìn đến lục tiêu viện đại môn. Xin hỏi nơi này chính là Triệu Phu Tử tòa nhà. Người kia hỏi nói. Thủ vệ chính là Tôn Gia Vượng, Nga không, là Tiểu Minh. Quân hứng kết thúc, Triệu Như Hi thấy hắn đầu góc linh hoạt, thật là thông minh, nhân phẩm cũng không tồi. Ở quân huấn trong lúc biểu hiện thực hảo, liền tính toán bồi dưỡng hắn, cho hắn sửa lại cái chính thức tên gọi triêu minh. Hiện tại triêu minh tạm thời bị an bài ở lục tiêu viện, cùng một cái khác hơn 20 tuổi kêu dương tùng hắn tử thay phiên làm người gác cổng. Làm người gác cổng thanh nhàn, có thể có bo lớn thời gian dùng để học tập. Đúng là triêu minh đánh giá hắn, người tìm ta già chủ tử có chuyện gì? Ta là An Châu tỉnh tới Hoa sư, tên là Trung Đạc. Triệu phu tử nói chiêu mộ người tới làm quản lý, tại hạ tưởng tự tiến cử vì lớp trưởng. Trung đạc từ trong lòng ngực móc ra hắn trộm viết xuống danh thiếp, đây là tại hạ danh thiếp, thỉnh cầu tiểu ca nhi thế tại hạ đệ thượng, làm phiền. Chiêu Minh thấy hắn thái độ cung kính, đối hắn ấn tượng liền hảo vài phần. Hắn tự nhiên biết chính mình không có gì đáng giá người khác cung kính. Nhưng có thể đối hắn một cái người gác cổng cung kính, đã nói lên đối phương trong lòng cực tôn trọng nhà hắn chủ tử. Ngươi chờ, ta đi vào bẩm báo chủ tử. Triệu Minh thỉnh hắn vào cửa phòng ngồi, chính mình cầm thiệp vào sân. Triệu Như Hy đang ở nghe Chu Xuân bẩm báo sưởng tình huống, nghe được Triệu Minh bẩm báo, nói, têu hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Minh liền lánh Trung Đạc tiến vào. Học sinh Trung Đạc, Bái kiến phu tử. Trung Đạc một đường tối đầu, không dám nhìn đông nhìn tây, tới rồi Triệu Như Hy trước mặt càng là không dám dương mắt, cung kính mà hành lễ. Lam lớp trường nói, việc vật thật nhiều, muốn nhọc lòng địa phương cũng thật nhiều. Đại gia từ bất đồng địa phương tới, thân phận địa vị không giống nhau. Có chút là thế gia tử, có chút chức quan không chuẩn so người còn cao. Quản lý những người này nhưng không dễ dàng, đến lúc đó ngươi không chuẩn còn phải bị khinh bỉ Triệu Như Hi nói, nàng nhìn trung đạc, ngươi muốn hay không trở về suy xét lại đến xin. Bởi vì Triệu Như Hi cùng trương thường thận đề qua. Nói đến học họa tốt nhất ở 35 tuổi dưới, liền lo lắng lại đến cái giống Chu Văn Bách như vậy. Trương thường thận kinh nàng như vậy với nhắc nhở, liền cảm thấy tuổi lớn, mặc dù học được, làm quan phủ cống hiến sức lực thời gian cũng không giải thập phần không có lời, liền đem tuổi lại đi xuống đẹp xuống, hạ công văn minh xác chỉ ra muốn 30 tuổi dưới. Cho nên này đó học viên đều tương đối tuổi trẻ. Trung đặc là 25, 6 tuổi tuổi tác, nhìn dáng vẻ làm người còn tính chấm ổn. Hắn cũng không có do dự, triệu như hy nói xong, hắn liền làm vai trào, nói, phu tử nói, tại hạ đều nghĩ tới. Tại hạ nguyện ý vì đồng liêu nhóm cống hiến sức lực. Triệu như hy thực vừa lòng. Nàng vừa định nói chuyện, liền thấy mới đi ra ngoài vài phút triều Minh lại vào được, trong tay cầm hai cái thiệp, cô nương, lại có hai người đệ thiệp. Triệu như hy nhìn Trung Đạc liếc mắt một cái, thỉnh bọn họ vào đi. Kêu hai người tiến vào, nhìn đến Trung Đạc Rõ ràng sửng sốt sửng sốt. Đại bọn họ thuyết minh ý đồ đến, cho thấy đều muốn làm lớp trường sau. Triệu Như Hi nói, nếu như thế, các ngươi đều nói nói, nếu là người đương lớp trưởng, ngươi tính toán như thế nào quản lý lớp đi. Này ba người ở tán học sau có thể đi tìm sai dịch hỏi thăm Triệu Như Hi bối cảnh, lại thực mau làm ra quyết định, đến nơi đây tới mau toại tự đề cử mình, tự nhiên là nghĩ kỹ xong xuôi cái này ban cán bộ chỗ tốt. Chịu như Hi có như vậy ngại bối cảnh. Làm lớp trưởng, thế nàng quản lý lớp, liền có cơ hội nhiều tiếp xúc nàng. Một khi cùng nàng có giao tình, đến lúc đó nàng thế chính mình nói một lời, hoặc là ở bình định nói vài câu lời hay, bình cái loại yêu, chính mình tiền đồ liền một mảnh rất tốt. Lui một bước nói, mặc dù triệu phu tử không giúp chính mình ở cấp trên trước mặt nói chuyện, cùng nàng tiếp xúc nhiều, ở vẽ tranh thời điểm nhiều chỉ điểm hai câu, cũng là không vậy. Mặt khác, làm lớp trưởng có lẽ vất vả. Có lẽ sẽ đắc tội với người. Nhưng đây cũng là kết giao nhân mạch cơ hội tốt. Tới học hòa, có thế gia tử, có chức quan so với bọn hắn cao. Một khi theo chân bọn họ trở thành bằng hữu, về sau thăng quan cơ hội liền ít đi không được. Bởi vậy, triệu như hy thanh âm chưa dứt, mặt sau tới một người liền giành nói, tại hạ trước đến đây đi. Lập tức ba kéo ba kéo mà đem chính mình ưu điểm cùng sở trường nói, lại nói như thế nào quản lý lớp. Lời trong lời ngoài đều biểu hiện chính mình như thế nào ưu tú, có cái gì hậu trường. Chờ hắn nói xong, triệu như hi không tỏ ý kiến, đối Trung Đạc cùng một cái khác nói, hai người ai trước nói. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trung Đạc làm cái thỉnh thủ thế, huynh đại ngươi trước đến đây đi. 358 chương 358 kỳ quạc chương 358 kỳ quạc Người nọ khiêm nhượng một câu, chiếu trước một cái hình thức cũng nói một phen. Lúc sau đó là Trung Đạc. Trung Đạc nói chuyện đương khẩu, lại vào được một người. Cuối cùng, triệu như hy làm Trung Đạc đương lớp trưởng, ba cái không xứng có được tên học viên đương học tập, sinh hoạt, lao động ủy viên. Này ba người mới vừa đi, lại có người đệ thiệp tiến vào. Người cùng bọn họ nói, ban cán bộ đã định, thỉnh bọn họ trở về đi. Chỉ cần bọn họ tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc học tập, ta cũng sẽ cho bọn hắn ở Bình Định Thượng đánh ưu không cần người bài. Triệu Như Hy đối Triệu Minh nói Nhìn Triệu Minh theo tiếng đi Mã Thắng thập phần khó hiểu Cô Nương, làm này cái gì ban cán bộ Hẳn là tốn công vô ích đi Vì sao bọn họ còn muốn tranh nhau đương Như thế nào không chỗ tốt Chỗ tốt nhiều lắm đâu Triệu Như Hy liền cùng hắn phân tích Làm ban cán bộ chỗ tốt Xem ra ta theo chân bọn họ so Vẫn là kém đến xa nột Mã Thắng cảm khái một câu Biết cô Nương coi trọng hắn trung tâm Hắn cũng không sợ tự bạo này đoạn, không hiểu liền hỏi, đảo so ban đầu muốn phong đến khai. Bất quá cô nương vì sao phải thiết một cái cái gì? Lao động ủy viên. Mã Thắng cảm thấy tên này biệt nữ vô cùng, bọn họ không phải đều mang theo hạ nhân sao? Này đó quét tức việc, đều có hạ nhân làm. Kia vì cái gì là ta hạ nhân làm, ngươi hạ nhân vì sao không làm? Ngươi không làm, ta đây cũng không làm, mọi người đều đừng làm. Cuối cùng công cộng địa phương chẳng phải liền dơ bẩn bất ham. Không ta mỗi ngày giảng bài, còn muốn nhọc lòng bọn họ những việc này. Ta thiết những người này làm ban cán bộ, bất quá là động một chút mồm mép Kế tiếp hai tháng bọn họ đều ngừng nghỉ, chính mình quản lý chính mình, có thể cho ta chính mình, cấp đại lý tự sai dịch tỉnh nhiều ít sự. Không riêng cái này, cách 10 ngày liền có mặt khác tỉnh các học viên muốn tới. Đến lúc đó một cái tỉnh một cái sân. Cho nhau chi dàn có mâu thuẫn co cọ sát, chẳng lẽ còn muốn ta hoặc sư huynh đi nhọc lòng những việc này, thế bọn họ điều đỉnh không thành. Tất nhiên là từ các ban ban cán bộ đi xử lý hiệp thương. Cái nào ban có việc, ta cũng chỉ tìm lớp trưởng. Cô nương nghĩ đến thật sự là chu đáo. Chu Xuân cùng Mã Thắng đều sôi nổi than phục. Huấn luyện ban làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng Bắc Ninh nữ tử thư viện thời gian giống nhau. Hạ buổi triệu như hy ở huấn luyện trong ban tuyên bố ban cán bộ nhân mệnh, lại chỉ đạo bọn họ vẽ nửa canh giờ họa, liền mang theo Chu Xuân, mã thắng cùng chiếu sáng cùng nhau trở về Kinh Thành, đi bông trưởng quầy giới thiệu châu đáo cung ứng thương nơi đó chọn mua châu đáo. Thầm trường quay người đem người nơi này mỗi dạng châu đáo đều lấy chút tới ta nhìn xem, lại đem giá báo vừa báo. Ta nơi đó mới vừa khởi bước, lần này mua không nhiều lắm. Chợ cửa hàng khai đi lên lại tăng lớn tiến mua lượng. Sau này liền từ ta vị này Chu quản gia tới ngải nơi này cho mua, đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn Chiêu Cố. Thẩm trưởng quay là cái bụng vệ trung niên nam tử. Nghe xong Triệu Như Hi nói, hắn cười nói, Trấn Nam Vương phi sớm phái người tới đánh với ta tiếp đón. Sau này Triệu cô nương lấy hóa, giá cùng hiệt bảo trai giống nhau. Chất lượng cũng tuyệt đối có bảo đảm. Triệu cô nương họa trang sức đồ mới mẹ độc đáo độc đáo, cực chịu kinh thành các quý phụ truy phủng. Hiện tại ngài chính mình khai cửa hàng bạc, tất nhiên sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quần cuộn Đa tạ thẩm trưởng quầy cắt nôn. Triệu như hy trong lòng đối chấn Nam Vương Phi rất là cảm kích. Triệu như hy lần này lấy hóa lượng không lớn, nhưng thẩm trưởng quầy vẫn là kiên nhẫn mà đem mỗi dạng châu báo Ngọc Thạch đều đem ra, đem giá nhất nhất báo cấp triệu như hy. Cuối cùng còn cẩn thận mà cho nàng một phần bảng giá đơn tử. Từ thẩm lao ra ra ra tới, triệu như hy liền đem này bảng giá đơn tử cho Chu Xuân, về sau chọn mua liền về người quảng. Chu Xuân kinh ngạc, này phân đơn tử ngại cầm đi, tiểu nhân mỗi lần tới hỏi hắn liền hảo. Hắn có biết thẩm lão ra cấp triệu như hy này phân bảng giá đơn, chính là phòng ngừa bọn họ này đó chọn mua ra lận. Có đơn tử, bọn họ liền tính tưởng ở giá cả thượng có điều giấu giếm cũng giấu giếm không được. Bởi vì mặc cả không gian cũng không lớn, thẩm trưởng quay cho bọn hắn giá đã thực lợi ích thực tế. Không cần. Người cầm đi. Về sau ra biến động, cũng có cái đối lập. Triệu như hi xua xua tay. Thanh Phong nhìn Chu Xuân kia cảm động bộ dáng, không khỏi âm thầm chửi thầm nhà mình cô nương. Ban đầu nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại suốt ngày bận rộn cái không ngừng. Nhưng cô nương vẫn là một ngày một quyển mà đem trong sách nội dung cấp đại khái nhớ kỹ. Này trí nhớ có bao nhiêu khủng bố, nàng lại rõ ràng bất quá. Cái kêu bảng giá biểu, cô nương xem hai lần không chuẩn liền nhớ kỹ, về đến nhà lại ấn ký ức sao chép một phần chính là. Nhưng hiện tại cố tình biểu hiện ra không để bụng bộ dáng dùng để thu phục nhân tâm, cô nương nàng thật đúng là phúc hấp đâu. Triệu như hy từ thẩm trưởng quậy nơi đó hồi tuy bình bá phủ khi, tiêu lệnh diễn nơi đó bị phái ra đi cha tin tức người hào xám đang ở cùng hắn bầm báo. Kêu Lưu Tông Diệu là hạ buổi rời đi Kinh Thành, buổi trưa hắn đi giả phủ bái phòng một lần, tặng lễ vật qua đi, giả tụng lâm cũng không ở nhà, là giả tuấn Trạch ra tới tiếp đại hắn. Thuộc hạ nghe xong bọn họ nói chuyện, mới biết Lưu Tông Diệu là An Châu tỉnh tỉnh phủ Lưu ra dòng bên con cháu, Lưu ra dòng chính bốn lao thái thái là giả tụng lâm biểu cô. Bất quá hai người bọn họ gặp mặt thời điểm, giả tuấn Trạch đối Lưu Tông Diệu thập phần lãnh đạo, một bộ hờ hức bộ dáng Thằng đến nghe Lưu Tông Diệu nói đến học họa, bị Triệu Ngũ Cô nương đuổi ra tới, giả Tuấn Trạch mới kích động lên, mắng to Triệu Ngũ Cô nương. Bất quá chỉ mắng hai câu đã bị hắn gã sai vật khuyên can, trực tiếp bưng trả tiền khách. Tiêu Lệnh Diễn vuốt cầm nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, Lưu Tông Diệu không giống như là thế giả Tuấn Trạch làm việc bộ dáng, nếu không giả Tuấn Trạch đãi hắn sẽ không như vậy lãnh đạo. Người áo xám gật gật đầu, đây là thuộc hạ cảm giác. Thuộc hạ cảm thấy Lưu Tông Diệu là cố ý đem chúng ta hướng giả ra dẫn. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu. Nếu chuyện này là giả ra sai xử, Lưu Tông Diệu hẳn là tị hiểm, không đi giả ra mới đúng. Nhưng hắn tựa hồ e sợ cho đại gia không biết hai nhà quan hệ, lăng là ở như vậy đương khẩu đi giả ra bái phòng, đảo có vẻ thập phần cố tình. Hơn nữa giả ra ở triệu như hi việc thượng ăn lô nặng, cũng biết kinh thành người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, khang thời lâm hộ đồ đệ hộ vô cùng. Chứng Nam Vương phủ cũng ra mặt che chở triệu như hi bọn họ hẳn là không dám ở ngay lúc này lại trêu chọc triệu như hi mới đúng đặc biệt cái này huấn luyện ban vẫn là hoàng thượng hạ chỉ khai đại lý tự thập phần coi trọng tại đây loại trường hợp gây sự chọc đến Trương thường thận sinh khí lại đến trước mặt hoàng thượng giả ra một quyển giả ra tuyệt đối ăn không hết gói đem đi giả ra không riêng giả tụng lâm, đó là giả Tuấn Trạch cũng sẽ không như vậy vậyuẩn Giả Tuấn Trạch sở dĩ ở triệu như hy trên tay có hại, liền ở chỗ hắn quá coi khinh triệu như hi cho rằng nàng là có thể cho hắn tùy tiện đạp lên trên mặt đất bình thường nhược nữ tử, mặc dù bị ủy khuất cũng chỉ sẽ đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt. Cho nên chuyện này, toàn bộ đều lộ ra kỳ quạc. Người tìm người đem lưu tông Diệu ở Bắc Ninh bất kính triệu ngũ cô nương, bị nàng đuổi ra huấn luyện ban, lại chạy đến giả ra bái phòng tin tức truyền tới giả tụng lâm trong hai Đến lúc đó xem bọn hắn hai trà con biểu hiện. Tiêu lệnh diễn phân phó nói: "359 chương 359 không có khả năng không chú ý. Chương 359 không có khả năng không chú ý." Giả Tụng Lâm bị triệt trước sau, cũng biết chính mình trước quan là hoàng thượng triệt, mặc dù hắn đưa lại trọng lễ đi quan hệ, cũng không có khả năng vớt đến một quan nửa trước. Ít nhất đến chờ nửa năm sau hoàng thượng hết giận, lại năn nỉ Tam hoàng tử người ta nói cầu tình mới có khả năng một lần nữa đạt được làm quan cơ hội. Nhưng ngốc tại trong nhà phiên muộn, hắn liền mang theo tôi tớ đi vùng ngoại ố sản thú. Hôm nay trạng vạng mới trở lại trong phủ, liền nghe nói lưu tông diệu sự. Hắn lập tức đem nhi tử gọi tới, đồ hập xuống chính là một hồi mắng, người là heo sao. Như vậy vụ về, nhân ra đều vu hoan hám hại về đến nhà tới, người không nói đem người bắt lấy tìm ra phía sau màn độc thủ, ngược lại hảo trà hảo thủy mà chiêu đãi người khác ta xem ngươi chuẩn bị chết. Giả Tuấn Trạch tuy rằng bị thương ở nhà ngốc, lại cũng không chịu cô đơn, đêu một đám cùng chung chí hướng mà hồ bằng cẩu hưu về đến nhà tới, cùng mấy cái tiểu quan nhi uống rượu hồ nháo, đối lưu tông rượu sự cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này nghe được phụ thân nói, hắn mới ý thức được không thích hợp. Ngươi là nói, đây là hướng về phía chúng ta tới. Hắn trừng lớn đôi mắt hỏi, thấy nhi tử cái này phản ứng, giả tụng lâm giận sôi máu. Ngươi hiện tại mới biết được, sớm làm gì đi. Giả Tuấn Trạch suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, sắc mặt xanh mét, mắng một câu thô tụ, nói, ta phái người đuổi theo hắn, tất yếu đem kia vương bắt tôn tử trảo trở về cho hạ dợ. Giả Tụng Lâm hận không thể một cái tắt chụp đến nhi tử chán thượng, ngu xuẩn. Nhân ra tới học họa, hiện tại không học tính toán trở về. Bởi vì có thân thích quan hệ thuận đường tới thăm một chút, có cái gì sai. Ngươi đem người trảo trở về động tư hình, ngươi tin hay không lập tức liền có người đệ tấu trương buộc tội chúng ta. Giả Tuấn Trạch bị mẫu thân sủng đến không ra gì, ngày thường nhưng không sợ hắn lao tử. Giả Tụng Lâm cùng hắn trứng mắt, mang hắn ngu xuẩn, chiếu ngày thường sớm nhảy dựng lên. Chỉ là hắn cha khoảng thời gian trước trượng đánh dư vi còn ở, hắn cũng biết chính mình lại cấp trong nhà trọc đại họa, không dám cùng phụ thân trứng mắt, chán nạn hỏi, kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Cái này ngậm bồ hòn chúng ta an định rồi. giả tụng lâm nói. Nếu là trước kia, hắn cùng tam hoàng tử nói, tam hoàng tử có lẽ còn sẽ thay hắn điều tra rõ chân tướng, cho hắn hết giận, còn hắn cái công đạo. Nhưng hiện tại hắn căn bản cũng không dám hướng tam hoàng tử bên người thấu. Nhiều làm nhiều sai, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi thành thần đốc. Tìm cơ hội tìm kia lưu ra không phải đâu. giả tụng lâm cắn răng. Cách không bao lâu, hai cha con lời này đã bị người áo xám truyền tới tiêu lệnh diễn trong thai. Lúc này đã là an nghỉ thời gian, tiêu lệnh diễn không hảo đi tìm tiêu lệnh phổ. Sự tình cũng không khẩn cấp, hắn liền ấn xuống không để cặp tới. Ngày thứ hai hạ chiều sau đi công bộ xử lý một chút sự tình, tới rồi ngọ nghỉ thời gian, hắn lúc này mới tìm cơ hội đem chuyện này cùng tiêu lệnh phổ nói. Tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy quăng tám xảo cũng không tới một phiết. Tiêu lệnh phổ vẫn chưa đem hai người liên hệ lên, chỉ cho rằng tiêu lệnh diễn tin tức linh thông. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy là ai làm? Thái tử. Tiêu lệnh diễn nói, bởi vì triệu ngũ cô nương cùng giả tuấn trạch mâu thuẫn, hắn không duyên cớ tổn thất một cái tam phẩm quan to, khẩu khí này hắn tất nhiên nuốt không dưới. Làm người đi khó xử triệu ngũ cô nương, lại vu hoan cấp giả ra, một thạch hai điểu, làm hai người đều không hảo quá Cả chiêu cũng chỉ có thái tử có lập trường làm như vậy. Hắn lắc đầu thở dài, này thái tử, cũng quá có thủ tất báo, bụng dạ hẹp hỏi đi. Tiêu lệnh phổ gật gật đầu, nhìn về phía tiêu lệnh diện anh mắt càng thêm tán thưởng, ngũ đệ, ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại. Ngươi quả nhiên là muốn rèn luyện mới được. Tiêu lệnh diễn xua xua tay, ta tính toán đem này tin tức chuyển tới giả tụng lầm trong thai, ngươi xem coi thế nào. Hắn tuy không phải nguyên chủ, nhưng có nguyên chủ ký ức. Đối tiêu lệnh phổ phẩm Hạnhung năng lực hắn là thập phần tán thành chính hắn không có làm hoàng đế tâm tư như vậy đẩy tiêu lệnh phổ thượng vị là tất nhiên đoạt đích chi tranh đặc biệt là nguyên thư cốt chuyện như vậy đoạt đích chi tranh không phải ngươi chết chính là ta sống bọn họ huynh đệ cần thiết buôn cái kia ngôi vị hoàng đế đi đem những người khác đều xử lý mới được nếu không liền cùng nguyên thư cốt chuyện giống nhau cuối cùng chỉ có thể trở thành phá hôi đem tin tức truyền cho giả tụng lâm Khơi màu giả tụng lâm đối thái tử thu hận, này với hắn mà nói không có gì khó khăn, hắn cũng cho rằng làm như vậy đối bọn họ trăm lợi mà không một hại. Nhưng hai anh em trường kỳ hình thành ở chung hình thức, chính là tiêu lệnh phổ là chủ. Hắn trợn thay đổi điểm này, giống như vậy đề cập đến thái tử, tam hoàng tử hai phái đại sự đều không cùng tiêu lệnh phổ thương lượng, tự chủ trương, tất nhiên sẽ khiến cho tiêu lệnh phổ đối hắn ngờ vực, do đó anh em bất hòa. Cho nên cho dù là cái này không quan trọng sự, hắn cũng đến hỏi trước quá tiêu lệnh phổ tái hành động. Thức hảo. Tiêu lệnh phổ gật đầu nói, giả tụng lâm hiện tại tuy đã không có chức quan, không thể làm cái gì, nhưng khiến cho hắn đối thái tử thù hận đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, không chuẩn nào khi hắn liền cắn thái tử một ngụm đầu. Bố thượng một nước cờ, luôn là không sai. Nhưng thật ra triệu ngũ cô nương nơi đó hắn chầm ngầm một lát, nhìn về phía tiêu lệnh diễn, Ngươi cảm thấy, chúng ta muốn hay không hướng bọn họ kỳ hảo. Cái kia triệu ngũ cô nương bị nhận về tuy bình bá phủ không bao lâu, nhưng chỉ là cùng nàng học họa kia một đám người liền không dung kinh thường, càng không cần phải nói hiện tại còn liên lụy các tỉnh quan lại. Tiêu lệnh diễn tuy rằng rất muốn chính đại quang minh mà cùng triệu như hy kết giao. Nhưng hắn không muốn làm triệu như hy đi đến mặt bản thượng, khiến cho các phái thế lực chú ý, đưa tới thù hận cùng thương tổn. C. Hiện tại trên triều đỉnh vẫn duy trì một loại cân bằng. Giống đại lý tự trương thường thận, lại bộ ngô hoài tự, cùng với khô mộc tiên sinh bọn họ này đó thanh lưu, đều là không đứng thành hàng. Chúng ta nếu là đối triệu ngũ cô nương kỳ hảo, tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác đối bọn họ tranh đoạn. Bọn họ vừa không nguyện ý tham dự, chúng ta tội gì sớm đem bọn họ kéo vào tới đâu. Thời khác mấu chốt lại đi tranh thủ không hảo sao. Tiêu lệnh phổ gật gật đầu, người nói rất đúng. Hắn cũng chỉ là xem Triệu Như Hy bị nhằm vào, nghĩ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên mới tính toán thử một lần hướng khô một tiên sinh này nhất phái để cảnh ô lưu. Hiện tại tiêu lệnh diễn khuyên can, hắn liền cũng nghỉ ngơi này tâm tư. Trở lại chính mình biệt viện, tiêu lệnh diễn đối với giấy trắng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không đem hắn tra được tin tức nói cho Triệu Như Hy. Hắn cảm thấy, lấy Triệu Như Hy thông minh khẳng định có thể đoán được sau lưng người chủ sự là ai. Trương thường thận cùng Nô Tông cũng sẽ không mặc kệ chuyện này mặc kệ, mà sẽ thâm nhập điều tra. Chỉ là bọn hắn đã biết cũng vô dụng. Lấy hắn cùng tiêu lệnh phổ lực lượng đều còn không động đậy thái tử, càng không cần phải nói triệu như hi Trương thường thận cùng Khang Thời Lâm tuy có thể đi tìm Hoàng thượng Mách lẻo nhưng không có chứng cứ, trong đó còn liên lụy đến đoạt đích chi tranh, chuyện này để đề đều không thể để chỉ có thể ăn cái ngẩm bù hòn. Mà một khi hắn đem tra được tin tức nói cho Triệu Như Hi, liền bại lộ hắn phái người chú ý nàng sự thật. Tuy rằng hắn là bởi vì quan tâm nàng, lo lắng nàng bị người khi dễ, điểm xuất phát là tốt. Nhưng Triệu Như Hi tất nhiên không thích hắn làm như vậy. Không chuẩn sẽ bởi vì chuyện này không bao giờ phản ứng hắn, đến lúc đó hắn càng không hảo phái người chú ý nàng. Không chú ý nàng là không có khả năng, đời này đều không thể. Chương 360 ngày lành ở phía sau. Cuối cùng tiêu lệnh diễn vẫn là viết một phong thơ cấp triệu như hy. Tin nói chính là một khác sự kiện. hắn phái đi phía nam tìm phỉ thúy thuộc hạ đã chuyển tin trở về, nói đã mua mấy cái hầm, khai thác ra rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, hỏi có phải hay không từ bọn họ vẫn trở lại kinh thành. Tiêu lệnh diễn viết thư cấp triệu như hy chính là do hỏi nàng chuyện này. Lưu Tông Diệu hành tích rõ ràng, giả gia phụ tử nói chuyện cũng không tránh người. Tiêu lệnh phổ được đến tin tức không lâu. Nô Tông cũng tra được mấy tin tức này. Hắn đem tin tức cùng trương thường thận nói. Bởi vì liên lụy đến đoạt đích chi tranh, hai người thương lượng lúc sau, quyết định không đem chân tướng nói cho Triệu Như Hi. Nô Tông nói muốn đi tra lưu tông Diệu kết quả liền không có bên dưới, Triệu Như Hi liền đoán được chân tướng. Liền giống như tiêu lệnh diễn suy nghĩ, nàng đã biết cũng không có biện pháp. Thái tử là nàng với không tới. Cũng may nàng cũng không có hại. Ngược lại đem lưu tông rượu đường kia chỉ giết gà cảnh hầu gà, kinh sợ đến huấn luyện ban học viên một đám ngoan không được. Nàng hiện tại bận rộn đến cũng hoàn toàn không rảnh lo này đó. Thu được tiêu lệnh diễn tin, nàng liền bắt đầu tổ chức người hướng phía Nam đi. Hiện tại phỉ thúy còn không có khiến cho đại gia coi trọng, tiêu lệnh diễn người ở phía Nam cũng chỉ là cấp nguyên thạch khai cái cửa sổ. Chỉ cần đem mở cửa sổ địa phương dính thượng cắt một thầng ra, vận chuyển thời điểm người khác thoạt nhìn chính là từng khối cục đá Bởi vậy nàng người đi phía nam, cũng chỉ yêu cầu thừa nhận đường xá xa xôi vất vả, nguy hiểm nhưng thật ra không lớn. Đây là trường kỳ sinh ý, nàng dù sao cũng phải đem người cấp bồi dưỡng ra tới, không thể quá mức ỷ lại tiêu lệnh diễn. Cho nên này một chuyến là cần thiết phải đi. Cô nương, ta tự mình đi đi. Mã thắng chủ động xin ra trận. Thực vất vả, cũng có nguy hiểm. Chịu như hi đúng sự thật nói. Lúc này trước bệnh trình độ kém. Ở trên đường chịu cái phong hàn liền đều có thể đi đời nhà ma, đại tấn tuy an bình, nhưng sơn tặc, đạo phỉ vẫn phải có. Càng không cần phải nói mã thắng bọn họ khi trở về bởi vì muốn vận cục đá, đi chính là thủy lộ, trên thuyền nguy hiểm tự không cần phải nói. Ta biết. Nhưng ta nếu không đi, những cái đó tân mua hộ viện nhưng không thành. Mã thắng nói. Chịu như hy thập phần cảm động, đứng lên đối mã thắng chắp tay, đà tạ mã thúc. Năng lực không tồi. Lại đến nàng tín nhiệm người thật đúng là không mấy cái. Nếu là mã thắng không chủ động xin ra trận, nàng thật đúng là phái không ra người. Ở mã thắng kiến nghị hạng, Triệu Như Hy dùng nàng tân hộ viện cùng Tuy Bình bá phủ lao hộ viện thay đổi một chút, từ lao hộ viện chọn 3 người ra tới. Tân mua kia nhóm người cũng tận lực chọn có thể có tử có ràng buộc. Triệu Như Hy còn ở thôn trang thượng chọn 15 cái hán tử, hợp thành một cái 28 người đội ngũ, lao tới phương Nam. Vì phong người trở về thời điểm thời tiết lạnh quá vất vả, tranh thủ thời gian, bọn họ đi thời điểm sẽ đi đường bộ, trở về thời điểm mới đi thủy lộ. ngày này triệu như hy mới từ huấn luyện viện bên kia trở lại lục tiêu viện, liền thấy một cái lao đầu nhi từ người gắt cổng trô đứng lên, triều nàng hành lễ, lao nô tiền đa đà, đà, gặp qua cô nương. Thiền trang đầu ngươi đã đến rồi. Với lúc, ta còn tính toán gọi người đi gọi ngươi đâu. Tiến thính đường ngồi. Khoảng thời gian trước Triệu Như Hi lại mua một ít nhật tử quá không đi xuống tá điền phóng tới thôn trang thượng. Thân trang nô vừa đến, thu hoạch vụ thu liền tới rồi. Thôn trang người trên bận rộn hảo một trận mới đem lương thực tất cả đều thu hồi tới phơi khô, thu về kho lúa. Triệu Như Hi quay đầu phân phó Triều Minh, đi cách vách xưởng, đem chu quản gia gọi tới. Triều Minh đáp ứng một tiếng, chạy như bay. tiền đa đa đi theo Triệu Như Hi vào thính đường. Ở Triệu Như Hy phân phó hạ, chiếm nửa cái thân mình ở ghế trên ngồi. Lúc này, Chu Xuân cũng vào cửa. Ngươi nói trước nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Triệu Như hi hỏi, cũng không có gì sự. Chính là tới hỏi một chút cô nương, hiện tại thôn trang thượng sự đều vội xong rồi, có phải hay không nên tổ chức người cấp mới tới nhân ra xây nhà? Thiền Đa Đa nói, tân mua trang phó gần nhất liền gặp thu hoạch vụ thu, tự nhiên không công phu xây nhà. Triệu Như Hy làm cho bọn họ ở tại thôn trang kia chỗ tòa nhà hạ nhân trong phòng. Mặt khác, thôn trang thượng dưỡng gà vịt heo dê, cô nương xem là ăn tết thời điểm dùng một lần đưa đến ngài trong phủ, vẫn là từng nhóm đưa. Nếu từng nhóm đưa nói, ngài xem khi nào đưa cho thỏa đáng. Cái đi. Xê nhà sự ngươi quyết định liền hảo. Gà vịt heo dê khi nào đưa, chờ ta châm trước sau lại cho ngươi hồi đáp. Triệu Như Hy nói. Tuy bình bá phủ cũng có thôn trang, thôn trang thượng cũng có sản xuất. Bạch lộ trang sản xuất, Triệu Như Hy khẳng định muốn bắt một bộ phận hồi phủ thượng. Nhưng bá phủ chủ tử không nhiều lắm, ăn không hết nhiều ít. Triệu Như hi chính mình có nô buộc, tự nhiên không có khả năng đem chính mình thôn trang thượng sản xuất lấy về đi cấp tuy bình bá phủ hạ nhân ăn. Như thế nào phân phối, nàng còn phải hỏi một chút chú thị, lại hảo hảo ngâm lại. Thấy tiền đa đa không khác vấn đề. Chịu Như Hy đem điểm dáng từ trong phòng lấy ra tới bản vẽ đưa cho tiền đa, đa Ta muốn ở chỗ này đào một cái hồ nước. Chịu Như Hy chỉ chỉ bản vẽ thượng tiêu ra tới vị trí, trên núi thủ cũng muốn phạt một ít. Ta sang năm mùa xuân tính toán ở trên núi loại cây ăn quả, cho nên phạt cây cối tương đối nhiều. Phạt xuống dưới đầu gỗ, ta cho phép các ngươi chịu nợ cầm đi cái bùn nhà ngói. Chịu nợ phí dụng từ về sau tiền lời khấu trừ. Cô! Cô nương tiền đa đa nghe được lời này, thanh âm đều run lên, ngài nói thật. Thật sự đem đầu gỗ nợ cho chúng ta xây nhà. Nói xong câu đó, hắn liền tỉnh táo lại, lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ vải, nhưng chúng ta mỗi năm tiền lời cũng chỉ đủ sống tạm, thật sự tỉnh không giới tiền tới bổ khuyết cái này thiếu không. Vẫn là, thôi bỏ đi, sống tạm đều quá sức, cũng chỉ ăn cỏ ăn chấu, nửa đói không no. Gặp mua màng không tốt, lương thực thiếu thu. Đói chết người đều là có. Sao có thể tránh ra tiền tới trả nợ? Chịu như hi đối tiền đa đa rất là vừa lòng. Nàng đều nói như vậy, lòng tham người chỉ định trước đem cái này tiện nghi cấp chiếm thượng, về sau còn không dậy nổi chướng khắc nói. Dù sao nàng cũng không có khả năng buộc trang nô đói chết cũng muốn trả nợ, rốt cuộc trang nô cũng coi như là nàng tài sản. Hùng chi nàng rõ ràng biểu hiện ra thánh mẫu tinh chất đặc biệt, lợi dụng điểm này. Bán bán thảm không chuẩn là có thể đem thiếu nợ lửa gạt qua đi. Nhưng tiền đa đa không nghĩ khất nợ chiếm tiện nghi, mà là đem sự tình nói rõ ràng, phẩm hạnh thật sự không tồi. Nàng nói, yên tâm, ta dám chịu nợ cho các ngươi tự nhiên liền có năm chắc cho các ngươi còn thượng. Chỉ cần các ngươi nghe ta phân phó, ta kêu các ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nỗ lực làm việc, liền không có còn không thượng tiền. Chu Xuân cũng nghe minh bạch triệu như hi ý tứ. Hắn đi theo triệu như hi bên người thời gian không dài, nhưng từng cọc từng cái, đều kêu hắn đối triệu như hy thật sâu tin phục. Hắn đối triệu như hy nói có tin tưởng. Hắn cũng nói, tiền trăng đầu, ngươi yên tâm, nhà chúng ta cô nương năng lực ngươi còn không biết sao. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới bao lâu, liền tránh hạ này to như vậy một phần gia nghiệp. Quân huấn thời điểm không riêng đi quân tư, còn liên quan tẩy não. Mã thắng đem triệu như hy quang huy sự tích hảo hảo thổi phồng một hồi. Vì thế không riêng tân mua hạ nhân, đó là thôn trang người trên cũng biết nhà mình chủ tử lợi hại. chương 361 bà mới tới cửa. Nghe được Chu Xuân nói, tiền đa đa rốt cuộc có tin tưởng, bùng một tiếng quỳ đến trên mặt đất, cấp triệu như hy vương chắc mà dập đầu ba cái, thanh âm đều đang run rẩy lao nô. Thế thôn trang thượng hơn 200 người cấp cô nương dập đầu, đa tạ cô nương đại ân đại đức. Bọn họ thế thế đại đại đều ở tại âm Vú ở nước địa phương rất nhiều người hơn 40 tuổi phải nghiêm trọng phong thấp, đi đứng không tốt Ngấm lại hiện giờ rốt cuộc có thể ở lại thượng bùn nhà ói tiền đa đa nhịn không được lao lệ tung hành thanh phong biết triệu như hi nhất không thích người khác đối nàng dập đầu vừa thấy triệu như Hy dùng tay ra hiệu, chạy nhanh tiến lên đi đỡ tiền đa đa Triệ như Hy xem tiền đa đa bộ dáng này, trong lòng từ thụt hẫngàng ôn Thanh nói chỉ cần các ngươi ngay ta, Hảo hảo làm việc, về sau ngày lạnh còn ở phía sau đâu, đó là gạch xanh nhà ngói cũng trụ đến thời Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nàng chỉ vào bản vẽ thượng một chỗ nói, nhìn đến nơi này không có. Đây là các ngươi cái thứ nhất muốn cái phòng ở, là cho bọn nhỏ niệm thư dùng tư thủ. Chờ này phòng ở kiến hảo sau, ta sẽ phái người đi cấp thôn trang thượng Hải tử giảng bài, dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Tiền đa đa vừa nghe càng thêm kích động, lại tưởng quỳ xuống dập đầu. Bị triệu như hy ngừng. Ngươi trở về đem các ngươi thôn diện tích đo đạc một chút, nơi nào là sờ núi, nơi nào có thụ, nơi nào có hố lon bất bình địa phương, ngươi họa cái đồ đều đánh dấu ra tới. Các ngươi trước đem gạch một đánh hảo, chờ ta thế các ngươi quy hoạch hảo sau lại kiến. Đúng vậy. Tiền đa đa tuy rằng không rõ triệu như hy nói quy hoạch là ý gì, nhưng không chậm chê hắn không khẩu tử mà liên thanh đáp ứng. Ở bản vẽ thượng chỉ điểm một chút, Đem Điền Trang Thượng kế tiếp phải làm sự an bài xong, Triệu Như hy liền đuổi đi Tiền Dada. Nhớ tới Điền Trang Thượng đôi ở kho lúa lương thực, Triệu Như hy xoa xoa giữa mày, "Chú thúc, ta tính toán đem thôn trang thượng tân thu lương thực cùng mặt khác sản xuất đều làm thành thức ăn bán. Đã nhiều ngày ngươi làm người cấp mấy cái người trong truyền lời, nói chúng ta muốn mua 4-5 cái bạch án đầu bếp, lại mua hai dàn tiểu mặt tiền cửa hiệu." Đầu bếp đến lúc đó ta thấy thấy, mặt tiền cửa hiệu mua ở nơi nào? Ngươi quyết định liền hảo, ta liền không nhọc lòng. Đúng vậy. Chu Xuân nghe được triệu như hi muốn đem lương thực làm thành thức ăn, lập tức khen ngợi không thôi, làm thức ăn bán ra, cô nương ý kiến hay. Làm ruột mà, bán lương thực, này hai cái phân đoạn nhất vất vả cũng nhất không dễ dàng kiếm tiền. Nếu đem lương thực ra công lại bán, lợi nhuận liền cao thượng rất nhiều. Bất quá đạo lý này mỗi người đều hiểu, muốn làm thành lại rất khó. Bởi vì có thể bị chủ tử bán ra tới bạch án đầu bếp tay nghề lại chẳng ra gì, nhân ra cửa hiệu lâu đời cửa hàng sớm đã đem điểm tâm sinh ý làm được tốt nhất. Này đó bạch án đầu bếp làm điểm tâm muốn đại phê lượng mà bán đi, khó khăn không phải giống nhau đại. Nhưng triệu như Hi nói như vậy, Chu Xuân cảm thấy nhà mình cô nương khẳng định có biện pháp. Liên tính không đạt được mục đích cũng không có quan hệ, cùng lắm thì hai cái mặt tiền cửa hiệu chứ bỏ bán đầu bếp làm điểm tâm, lại đắp bán lương thực chính là. Như thế nào đều mệnh không? Công đạo xong này đó, triệu như hy nhìn xem canh giờ không còn sớm, liền trở về kinh thành. Xuống xe ngựa vào cửa thủy hoa, nàng liền nhìn đến chu thị bồi một cái bà mối trang điểm người từ bên trong ra tới, như là ở tiện khách. Ai ra, đây là triệu ngũ cô nương đi. Chúc mừng chúc mừng. Ba mối cô y kéo dài tới lúc này không đi, chính là nghe được triệu như hy luôn là lúc này về nhà. Lúc này đánh giá triệu như hy. Phát hiện nàng sắc thật như đồn đái trung xinh đẹp, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Triệu ngũ cô nương quả thật là nhân trung Long phượng. Tục ngư nói à, ra có cây mô đồng, đều có phượng hoàng tới, nói chính là triệu ngũ cô nương như vậy. Ta, không chờ bà mối nói thêm gì nữa, chú thị liền đánh gây nàng lời nói. Khương bà mối à, canh giờ không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Ngươi nói sự, ta sẽ cùng nữ nhi của ta hảo hảo thương lượng. Có rồi kết quả ta sẽ phái người thông chi ngươi. Nàng tiểu cô nương ra ra mặt mỏng. Ngươi cùng nàng nói này đó nàng sẽ ngượng ngùng. Khương bà mối chỉ phải buông tha triệu như hy, cáo tử rời đi. Nương, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu như hy như mày hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi nột. Chú thị đi theo nàng hướng trong phòng đi, trừ bỏ cái này, hôm nay còn tới một cái bà mối. Cho ngươi nói đều là không tồi nhân ra. Ngươi lại làm chuyện gì làm người coi trọng? Triệu như hy đầy mặt ngốc vòng. Nàng cái gì cũng chưa làm nột. Nhớ tới lưu tông diệu sự, triệu như hy sắc mặt liền có chút khó coi. Chẳng lẽ là thái tử động tay chân? Hắn làm lưu tông diệu tới hạ nàng mặt mũi lại không đạt tới mục đích, liền lại tới này nhất chiêu, cho rằng tuy bình bá phủ sốt ruột nàng việc hôn nhân, cho nên khiến cho bà mới tới cầu hôn, cho nàng nói một ít mặt ngoài thoạt nhìn không tồi. Nội bộ lại thập phần bất kham việc hôn nhân. Nếu như vậy, thái tử không khỏi cũng quá ghê tầm đi. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Chu thị thấy nữ nhi sắc mặt khó coi, không khỏi hỏi. Vào nhà lại nói. Mẹ con hai người đi lão phu nhân trong viện, vào phòng đuổi đi hạ nhân, triệu như hy liền đem lưu tông rượu chạy đến huấn luyện ban vì chuyện của nàng nói. Ta sư huynh cha xét hắn chi tiết, tuy không chứng minh thực tế, nhưng hoài nghi hắn là đồng cung phái tới. Các người cũng biết đông cung bực ta làm cho bọn họ ném một cái tam phẩm quan to, mới đánh tam thúc, đem hắn đuổi ra chiêm sự phủ. Hiện tại lại phái cá nhân khó xử ta, hư ta thanh danh, thậm chí tính kê ta việc hôn nhân, cũng thực bình thường. Thiên, Lao Phu Nhân cùng Chu Thị nghe được trận mắt há hốc mồm, người này cũng quá xấu rồi đi. Các ngũ việc, triệu như hy lại không có làm sai cái gì, bị giả tuấn chạch nhục nhã huy hiếp, triệu như hi càng là cái người bị hại. Liên tính thái tử bởi vậy ném cái tam phẩm quan to, cũng không nên giận chó đánh mèo đến triệu như hi trên đầu. Gọi người trước mặt mọi người tới khó xử triệu như hy đảo cũng thế, coi như hắn muốn cho hạ giận. Nhưng tính kế việc hôn nhân liền quá ghê tầm người. Đây chính là có thể vì người cả đời sự tình, so hại nhân tính mệnh càng thêm đáng giận. Vẫn là đông cung đâu, như thế nào như vậy bị hội. Chu Thị nói, triệu như hy gật gật đầu, dùng ngón tay chỉ bầu trời. Người nọ thiên sủng một người khác, cả ngày khiển trách hắn. Nếu lại có người ở hắn bên người xối rủ, cố ý đem hắn dưỡng oai, hắn tính tình không hảo cũng thuộc bình thường. Nguyên tiểu thuyết là ngọt súng văn, đại lượng bút mực đều ở phó vân lãng cùng triệu như ngự trên người. Chỉ là ở cung biến thời điểm giao đãi một câu, nói thái tử xưa nay trái tính trái nết, bụng dạ hẹp hỏi, xúc động dễ dợ, vì hoàng thượng sở không mừng. Ở cung biến phía trước, Thái tử liền bởi vì một chút sự tình tích lũy một bụng tức giận, cuối cùng rốt cuộc bùng nổ, lúc này mới phát động cung biến. Ở cung biến Trung Hắn giết cha giết chết hoàng đế tiêu khất, bị tới rồi hộ giá tam hoàng tử nhất kiếm thứ chết, lúc này mới làm tam hoàng tử nhặt tiện nghi, bước lên ngôi vị hoàng đế. Biết được chính mình xuyên thư lúc sau, nàng đem có thể nhớ tới chi tiết hết thể đều suy nghĩ một lần, lúc ấy còn có điểm đồng tình thái tử. Cảm thấy hắn chỉ do là bị cẩn phi cùng tam hoàng tử hại thành như vậy. Tiêu lệnh diễn muốn không thành vì lửa đạn, đỡ hộ tiêu lệnh phổ thượng vị, tất nhiên muốn đem thái tử cấp xử lý. Vô luận là nguyên cốt truyện, vẫn là nàng cùng tiêu khắc muốn cứu vớt chính mình thay đổi nguyên cốt truyện tình tiết, thái tử kết cục đều là chết. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 362 hạt rẻ giang đường Ngắm lại thái tử ở bị trọc giận giết cha phía trước. Tựa hồ cũng không có làm sai cái gì, chịu Như Hi trong lòng còn có chút băn khoăn. Hiện tại hảo, nàng trong lòng còn sót lại kia một chút đồng tình, cũng ở thái tử tính kế nàng ghê tởm hành vi tan thành mây khói. Nếu Tiêu Lệnh Diễn biết chuyện này, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua thái tử đi. Tốt xấu hai người bọn họ là đồng hương, có cùng xuyên tình nghĩa, hiện giờ lại ở cùng một trận chiến hảo. Hắn dù sao cũng phải che chở nàng chút. Cứ việc biết Chu thị là cái minh bạch người, Lao phu nhân ở đại sự thượng cũng không hồ đồ, triệu như hy vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, tổ mẫu, nương, này đó việc hôn nhân các ngươi toàn bộ cự rớt, lại đem tên của bọn họ ghi nhớ. Những người này có thể bị lấy ra tới đưa đến chúng ta trước mặt, nội bộ tất nhiên là thập phần bất ham. Các ngươi nhiều chú ý chút. Lao phu nhân cùng chu thị đều gật gật đầu, yên tâm, chúng ta biết. Ngươi việc hôn nhân chúng ta sẽ không thiện làm chủ trương, yên tâm. Triệu Như Hi thấy hai người vẻ mặt phất ướt, rồi lại nhân đề cập đến thái tử cùng hoàng thượng, cẩn phi, sợ người nghe thấy, không dám tùy ý cầu nhỏ, lo lắng các nàng nghẹn ra tốt xấu tới, nàng liền nói sang chuyện khác, đem bạch lộ tràng tiền đồ nói. Tổ mẫu, nương, các ngươi xem, này đó tiền đồ, ta như thế nào an bài mới hảo? Gà vịt heo dê như thế nào đưa về trong phủ? Người kia lương thực muốn bán nói, có thể phóng tới trong nhà cửa hàng bán hoặc là chính ngươi lại mua hai cái cửa hàng khai lương tiệm gạo. Bá phủ điển trang thượng gà vịt heo dê không ít, năm rồi trong phủ nhiều người như vậy, cũng còn tính cung ứng được với. Hiện tại phân ra, này đó đều ăn không hết, còn phải cầm đi bán đâu. Ngươi điển trang thượng xúc vật ra cầm liền chính mình xử lý đi, không cần lấy về phủ tới. Chu Thị nói, Lao phu nhân cũng gật gật đầu, Ngươi xưa nay cho ta cùng ngươi nương mua trang sức liền tiêu phí không ít, chúng ta biết ngươi hiếu thuận. Mấy thứ này ngươi có tâm là được, không cần hướng trong phụ tạo. Triệu Như Hi cười nói, đa tạ tổ mẫu, đa tạ nương, ta đây liền tự hành xử trí. Gà vịt heo dê cũng đáng không bao nhiêu tiền. Nàng phải có tâm hiếu kính trong nhà trưởng bối, cấp Lao Phu Nhân cùng Chu Thị Nhiều mua vài món trang sức liền khá tốt, đảo cũng không cần để ý này đó. Được rồi, truyền cơm đi, khi tỷ nhi tất nhiên nói bụng. Lao Phu Nhân nghe thấy trong viện Triệu Nguyên Hân cùng Triệu Tĩnh Thái Thanh Âm. Phân phó nói, chú thị còn có chuyện muốn cùng triệu như hy nói, chờ ăn qua cơm, nàng cùng triệu như hy cùng nhau hồi chính viện thời điểm, hỏi, này trận ngươi mỗi ngày vội, cơ hồ không đi thư viện, đã lâu không gặp tiểu tuyết đi. Triệu như hy gật gật đầu, cũng không phải là, ta này vội đến chân trước cùng đánh cái ốt, có một trận không gặp tiểu tuyết. Nàng dương mắt nhìn về phía chú thị, có phải hay không hứa ra ra chuyện gì. Nếu không chu thị sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới tiểu tuyết. chu thị cảm kích với hứa ra người đối triệu như hi hảo, ở hứa ra dọn đến bên ngày sau, đối bọn họ nhiều có chiều ứng, thường thường mà sẽ phái hạ nhân đưa chút điểm tâm qua đi, làm cho triệu gia tộc nhân biết hứa ra người là tuy bình bá phủ chiều cố, không dám khi dễ bọn họ. Cũng đúng là bởi vì cái này, triệu như hi mới đối hứa ra sự thập phần yên tâm, không có phái người đi qua hỏi bọn hắn tình hình gần đây. Hứa ra có việc, Chu Thị tự nhiên sẽ đối nàng nói.